Chương 22 Tôi chạy ào vào phòng cấp cứu Kiến trúc giải nhà Kiến trúc trải dài theo chiều ngang của bệnh viện Và khả năng tìm đường nội bộ kém cỏi của tôi Dẫn đến việc phải mất rất nhiều thời gian tôi mới tới được khu điều trị đặc biệt Tôi phải hỏi ba lần mới có người chỉ cho tôi đúng hướng Cuối cùng tôi mở tung cánh cửa khu C12 Hết hơi, hủng hà hủng hển vì thấy Nathan đang ngồi trong hành lang đọc báo, ông ngước lên khi tôi lại gần. Anh ấy thế nào? đang thở oxy, ổn định. Tôi không hiểu. tối thứ sáu anh ấy vẫn khỏe, sáng thứ bảy anh ấy hơi ho một chút, nhưng nhưng còn chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Tim tôi đập thình thịch. tôi ngồi xuống một lát, cố lấy hơi. Tôi đã chạy học tóc từ khi nhận được tin nhắn của Nathan cách đó một tiếng. Ông ngồi thẳng dậy, gấp tờ báo lại. Đây không phải lần đầu tiên. Đây không phải lần đầu đâu lưu Với cậu ấy bị nhiễm khuẩn, cơ chế ho của cậu ấy không bình thường. Cậu ấy suy nhược khá nhanh. Chiều thứ bảy tôi cố thực hiện vài kỹ thuật lọc khuẩn trên cơ thể cậu ấy. Nhưng cậu ấy đau quá. Bỗng nhiên, cậu ấy bị sốt rồi ngực đau buốt. Tối thứ bảy, chúng tôi phải gọi xe cứu thương. Khốn thật, tôi nói. Cúi người xuống. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tôi vào trong được không? Cậu ấy đang mê man Không chắc cậu ấy có nói được gì với cô không? Bà Ti đang ở với cậu ấy. Tôi để tôi xách lại cho Nathan. Rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, rồi đẩy cửa bước vào. Quêo nằm giữa giường bệnh viện, người đắp một tấm chăn xanh, tay gắn ống truyền, bộ vây xung quanh là nhiều loại máy móc kêu bíp bíp liên hồi. Một phần gương mặt anh bị mặt oxy, bị mặt nạ oxy che khuất và đôi mắt anh nhắm nghiền. Da anh tái nhợt như màu tuyết xám khiến trái tim tôi thổn thức. Bà trainer ngồi bên anh, một tay đặt nhẹ lên cánh tay phụ chăn của anh. Bà đang nhìn trân trân vô định vào bức tường đối diện. Bà trainer. Tôi lên tiếng, bà giật mình ngước lên. Ồ, oh, Luisa, anh ấy, anh ấy sao rồi ạ? Tôi muốn tới nắm bàn tay kia của Will, nhưng cảm thấy mình không được ngồi xuống. vẻ chán chừng vô tận trên mặt bà khiến tôi thấy sự có mặt của mình trong phòng này đã là một sự xâm phạm. Khá lên một chút, à, cho nó uống mấy liều kháng sinh rất mạnh. Có việc gì tôi làm được không? Không, tôi nghĩ là không, chúng ta, chúng ta chỉ cần phải đợi, khoảng một tiếng nữa bác sĩ sẽ đảo qua, hy vọng khi đó ông ấy sẽ cho chúng ta thêm thông tin. Thế giới chợt như dừng lại, tôi đứng đó thêm một lát nữa để tiếng bíp bíp đều đều của máy móc đánh đồng tâm trí mình. Bà có muốn tôi trật thay cho một lát không, để bà còn nghỉ ngơi? Không, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây, thật đấy. Một phần nhỏ trong tôi hy vọng rằng Will sẽ nghe thấy tiếng tôi, một phần nhỏ trong tôi hy vọng mắt anh sẽ mở phía trên cái mặt nạ nhựa trong đó và anh sẽ nói khẽ, Clark, vì Chúa, hãy tới đây ngồi xuống, em nằm chỗ này trông lộn xộn quá." Nhưng anh chỉ nằm xuống, anh chỉ nằm bất động. Tôi đưa tay vuốt mặt. "Bà có có muốn tôi mang cho một ly nước không?" Bà nờ ngước lên. "Mấy giờ rồi?" 10 giờ kém 15. Thật sao? Bà lắc đầu như thế, bà không thấy, như thế bà thấy thông tin, bà thấy không tin nổi. Cảm ơn Luisa, được thế thì, được thế thì rất tốt. Có vẻ như tôi đã ngồi đây khá lâu rồi. Hôm thứ sáu tôi nghỉ, một phần vì nhà trainer cứ khăng khăng rằng họ nợ tôi một ngày nghỉ, nhưng chủ yếu là vì tôi không thể có hội chiếu Nên không đi tàu tới London Rồi xếp hàng trên phố Petty France Tối thứ sáu trên đường về Tôi ghé qua họ để cho Will xem chiến lợi phòng của tôi Và để đảm bảo hộ chiếu của anh vẫn còn thời hạn Tôi nghĩ hôm đó anh hơi lặng lẽ Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì bất quá bất thường Có những ngày anh thấy khó ở hơn những ngày khác Tôi nghĩ hôm đó là một ngày khó ở như thế mà thật tình lúc ấy tâm trí tôi tràn ngập kế hoạch cho chuyến đi, tới nỗi chẳng còn mấy chỗ trống để nghĩ thêm chuyện gì khác. Sáng thứ Bảy, tôi cùng bố tới thu dọn đồ đạc của tôi ở nhà Patrick. Rồi tới chiều, tôi với mẹ đi shopping trên phố chính để sắm một bộ đồ bơi và mấy thứ cần thiết cho chuyến đi. Rồi tôi ngủ lại nhà bố mẹ đêm thứ Bảy và Chủ nhật. Nhà cửa rất chật chội vì Katrina và Thomas cũng ở nhà. Sáng thứ hai, tôi tỉnh dậy lúc 7 giờ, sẵn sàng để có mặt ở nhà trainer lúc 8 giờ. Khi tới nơi, tôi thấy toàn bộ căn nhà đóng im ỉm, cửa trước cửa sau đều khóa, chẳng có dòng nhấn nào. Tôi đứng dưới thềm trước, gọi điện cho Nathan ba lần mà ông không trả lời. Gọi điện cho bà trainer thì cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại. Cuối cùng, khi tôi ngồi trên bậc tam cấp được khoảng 45 phút thì tin nhắn của Nathan tới. Chúng tôi đang ở bệnh viện hạt, Will bị viêm phổi, khu C-12. thành về và tôi ngồi ngoài phòng Will thêm hơn một tiếng nữa. Tôi lật dở mấy tờ tạp chí mà hẳn ai đó đã bỏ quên trên bàn từ năm 1982, rồi lôi một cuốn sách bìa mềm từ trong túi ra cố đọc, nhưng không tài nào tập trung nổi. Bác, đi, bác sĩ điều trị tới. nhưng tôi thấy mình không thể theo ông vào trong khi mẹ Will đang ở đó. 15 phút sau ông quay ra, bà Rainer theo sau ông. Tôi không chắc có phải bà nói chuyện với tôi, chỉ vì bà phải nói với một ai đó mà tôi lại là người duy nhất ở đấy hay không. Nhưng bà nói với giọng vô cùng nhẹ nhõm rằng, bác sĩ điều trị khá tự tin là họ đã kiểm soát được nhiễm trùng. Được đợt nhiễm trùng. Đó là một loại vi khuẩn đặc biệt độc hại. May là Will đã tới bệnh viện kịp thời. phần nếu không trong câu nói của bà treo lơ lửng trong không trung, trong không gian im lặng giữa chúng tôi. "Thế giờ chúng ta phải làm gì ạ?" tôi nói. Bà nhún vai. "Chờ đợi thôi. Tôi đi kiếm chút gì cho bà ăn trưa nhé, hay để tôi ngồi với Will cho bà đi ăn." Đôi khi giữa tôi và bà trainer dường như có chút hiểu nhau, mặt bà giãn ra một chút, không còn vẻ cứng nhắc, nặng nề cố hữu. Bà, tôi đột nhiên nhận ra bà mệt mỏi kiệt cùng tới mức nào. Giờ đây, tôi nghĩ chỉ trong khoảng thời gian tôi ở bên gia đình họ, bà đã già đi tới 10 tuổi. Cảm ơn Louisa, bà nói. Tôi rất muốn tạt về nhà thay quần áo. Nếu cô không phiền ngồi lại với nó, tôi thật sự không muốn Will phải ở một mình lúc này. Khi bà, sau khi bà về, tôi đi vào. Đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên anh, anh dường như xa vắng đến lạ lùng, như thể Will mà tôi biết đã có chuyến đi ngắn tới một nơi nào khác, chỉ để lại đây một tấm thân. Trong một thoáng tôi tự hỏi, có phải khi người ta chết cũng thế không? Rồi tôi tự nhủ mình thôi nghĩ về cái chết. Tôi ngồi quan sát đồng hồ tích tắc, nghe tiếng rì rầm chuyện trò và tiếng giày nịnh khe khẽ trên vải sơn lót sàn, thỉnh thoảng đưa vào từ bên ngoài. Một cô y tá ghé qua hai lần để kiểm tra các loại ống khác nhau, ấn vài cái nút lấy nhiệt kế của Will, nhưng anh vẫn nằm yên bất động. Anh ấy vẫn ổn phải không ạ Tôi hỏi cô. Anh ấy đang ngủ. Cô nói với giọng trấn an, có lẽ đó là thứ tốt nhất cho anh ấy lúc này. Cố gắng đừng lo lắng nhé. Nói vậy thì dễ lắm, nhưng ở trong căn phòng bệnh viện ấy, tôi có quá nhiều thời gian để nghỉ ngợi. tôi nghĩ về Will về tốc độ ngã bệnh nặng nhanh đáng sợ của anh tôi nghĩ về Patrick về sự thật là dù tôi đã thu dọn mọi thứ của mình khỏi phòng anh gỡ tấm lịch treo tường xuống rồi cuộn lại gấp và đóng gói những món quần áo tôi những món quần áo tôi để rất gọn gàng trong tủ ngăn kéo của anh nhưng nỗi buồn không phải cái gì ghê gớm như tôi tưởng tôi không có cảm giác tan nát hay đau khổ ngập ngụa Hay bất cứ tâm trạng nào người ta thường gặp phải khi chia tay một mối tình lâu năm Tôi cảm thấy khá bình tĩnh Buồn một chút Và có lẽ hơi có lỗi Nhưng sự thật là tôi không hề thấy những cảm xúc đáng đa phải thấy Tôi gửi cho anh hai tin nhắn để nói tôi vô cùng vô cùng xin lỗi Và tôi hy vọng anh sẽ thể hiện thật tốt trong đội stream biking Nhưng anh không trả lời Một tiếng sau tôi cúi xuống Nhất tấm chăn ra khỏi cánh tay Will, bàn tay anh xám nhợt tương phản với tấm ga trắng mút, một ống thông dán vào mua bàn tay anh bằng băng dán y tế. Khi tôi trở tay anh, những vết sẹo ấy vẫn tím bầm trên cổ tay. Trong một thoáng tôi tự hỏi không biết có bao giờ chúng mờ đi hay chúng sẽ mãi mãi ở đó để gợi nhắc về việc anh đã cố làm. Tôi nhẹ nhàng nắm những ngón tay anh trong tay tôi, khép tay lại quanh chúng. Chúng thật ấm, những ngón tay của một người vô cùng giàu sinh lực. Cảm giác ấm áp của những ngón tay anh trong tay tôi khiến tôi thấy được an ủi lạ lùng. Tới nỗi tôi cứ nắm chúng mãi, nhìn ngắm chúng, nhìn ngắm những vết chai tiết lộ một cuộc đời không chịu ngồi yên sau bàn giấy. Nhìn ngắm bộ móng tay cứng ngắt, cứng chắc hồng hào, luôn phải chờ người khác các tỷ cho. Will có đôi bàn tay nam tính rất đẹp, hấp dẫn và cân đối với những ngón tay đều đặn. Bàn tay nhìn đôi tay ấy thật khó mà tin rằng chúng chẳng có chút sức mạnh nào, rằng chúng sẽ không bao giờ nhặt được thứ gì từ bàn lên nữa, không bao giờ có thể giơ lên, nắm lại, dơ lên hay nắm lại. Tôi đưa ngón tay về vuốt khớp ngón tay anh, Một phần nhỏ trong tôi tự hỏi không biết tôi có xấu hổ không nếu Will mở mắt ngay lúc này. Nhưng câu trả lời là không. Tôi cảm thấy khá chắc chắn là sẽ tốt cho anh khi để tay anh trong tay tôi. Thầm hy vọng rằng bằng cách nào đó, qua ngăn trở của giấc ngủ sâu, vì thuốc an thần, anh cũng biết điều này. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Cuối cùng, Will cũng thức giấc sau 4 giờ chiều. Tôi đang ở trong hành lang nằm vắt qua mấy cái ghế. Đọc một tờ báo bỏ đi, bà tôi giật bắn người khi bà trainer ra bảo với tôi. Trong bà tươi hơn một chút khi bà bảo anh đang nói và anh muốn gặp tôi. Bà nói bà sẽ đi xuống lầu gọi cho ông trainer Thế rồi, như thể không cưỡng được, bà nói thêm. Đừng làm nó mệt. Tất nhiên là không rồi ạ, tôi nói. Tôi nở nụ cười quyến rũ. Chào, tôi nói khi nó ló. Tôi nói khi ló đầu vào cửa. anh chầm chậm quay mặt về phía tôi chào em giọng anh lào khào như thể ba mươi sáu tiếng qua anh không ngủ mà chị gào thét vậy tôi ngồi xuống nhìn anh mắt anh liếc xuống dưới anh muốn em nhấc mặt nạ ra một lát không anh gật đầu tôi cầm cái mặt nạ và cẩn thận nhấc qua đầu anh có một lớp hơi ẩm dày nơi mặt nạ chụp lên da anh Thế nên tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lâu quanh mặt anh. Anh cảm thấy thế nào? Tốt hơn rồi. Một cục nghiện to đùng trỗi lên trắng ngang họng tôi. Tôi khó nhọc cố nuốt nó xuống. Em không biết đâu. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để được chú ý. Well trainer, em đánh cực tất cả chuyện này. Chỉ là một. Anh nhắm mắt lại, bỏ ngang câu nói của tôi. Khi anh mở mắt ra, đôi mắt anh thoáng vẻ có lỗi Xin lỗi Clark, hôm nay anh nghĩ anh không nói đùa được Chúng tôi ngồi, tôi nói chuyện để giọng mình náo hoạt căn phòng Xanh lơ bé nhỏ Kể với anh chuyện tôi thu giọt đồ đạc từ nhà Patrick Việc lấy CD của tôi ra khỏi bộ sưu tập của anh dễ hơn rất nhiều Vì anh luôn xếp đĩa theo một hệ thống liệt kê cẩn thận Em ổn chứ? Anh lên tiếng khi tôi nói xong, mắt anh đầy vẻ thương cảm, chừng như anh nghĩ chuyện đó gây đau đớn hơn thực tế. Vâng, ổn cả, tôi nhúng vai, chẳng có gì buồn lắm, dù sao em cũng có nhiều thứ khác phải nghĩ. Will im lặng, vấn đề là, cuối cùng anh nói, anh không chắc anh có thể nhảy bên tri sớm đâu. Tôi biết điều đó, tôi đã thoáng nghĩ tới chuyện ấy ngay từ khi vừa nhận được tin nhắn của Nathan, nhưng nghe những lời ấy thốt ra từ miệng anh vẫn mang lại cảm giác thật chua xót. đừng lo, tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thản, ổn mà, chúng ta sẽ đi vào lúc khác. anh xin lỗi, anh biết em rất mong chờ nó. tôi đặt tay lên trán anh, vuốt tóc anh ra sau. thật đấy, không quan trọng đâu, chỉ cần anh khỏe. anh nhắm mắt lại với một thoáng câu mặt. tôi biết những điều chúng nói. Những nếp nhăn quanh mắt anh, vẻ mặt kem chịu đó. Chúng nói chẳng cần đi vào lúc nào khác nữa. Chúng nói anh nghĩ anh sẽ không bao giờ khỏe lại nữa. Tôi dừng lại tại dinh thự của ta trên đường trở về nhà từ bệnh viện. Bố Will để tôi vào. Trông ông cũng mệt mỏi như bà trainer Ông mặc chiếc áo khoác phao mòn cũ, như thế đang chuẩn bị đi ra. Tôi nói với ông là bà trainer lại ở bên Will. Bà thuốc, thuốc kháng sinh có vẻ như đang có tác dụng tốt Nhưng bà bảo tôi nói với ông rằng bà vẫn qua đêm ở bệnh viện Tại sao bà không tự nói với ông tôi không biết nữa Có lẽ bà có quá nhiều thứ phải nghĩ Trong nó thế nào? Hơi khá hơn lúc sáng tôi nói Nhưng tôi ở đó Khi tôi ở đó anh ấy có uống nước dinh dưỡng À anh ấy còn nói một câu rất bướng với một cô y tá Vẫn cái tính ngang ngạnh của nó Vâng Vẫn cái tính ngang ngạnh của anh ấy Chỉ trong một khoảnh khắc Tôi thấy miệng ông trainer mím chặt Và hai mắt ông long lanh Ông quay mặt ra cửa sổ Rồi quay lại nhìn tôi Tôi không biết ông có muốn tôi quay đi chỗ khác không Lần thứ ba Trong hai năm Phải mất một chút Phải mất một phút tôi mới hiểu ra Viêm phổi à Ông gật đầu Thứ kinh khủng mấy, nó rất dũng cảm, cô biết đấy. Trước tất cả đi dọa đó, ông nuốt khang rồi gật đầu, như gật với chính mình. Thật tốt khi cô có thể chứng kiến chuyện ấy, Luisa. Tôi chẳng biết phải làm gì, tôi đưa bàn tay chạm vào cánh tay ông. Tôi thấy rõ mà. Ông khẽ gật đầu với tôi, rồi lấy chiếc mũ đồng vành từ giá treo áo khoác trên sảnh. Tẩm bẩm gì đó, nghe như cảm ơn hoặc tạm biệt. ông reynard đi qua tôi ra cửa chính bắn quêu khu nhà phụ lặng lẽ đến kỳ lạ tôi nhận ra mình đã quá quen với tiếng rì rì của động cơ xe lăn chạy tới chạy lui tiếng anh rì rầm trò chuyện với nathan ở phòng kế bên tiếng đài đều đều khe khẽ lúc này khu nhà phụ lặng như tờ không gian quanh tôi như một vùng chân không Tôi đóng một cái túi đựng tất cả những thứ đồ có thể anh cần cho ngày hôm sau, bao gồm quần áo sạch, bàn chải đánh răng, lượt thuốc thang và cả tai nghe trong trường hợp anh đủ khỏe để nghe nhạc. Khi xếp đồ, tôi phải ra sức ngăn cản cảm giác sợ hãi lạ lùng trào lên trong lòng. Một giọng nhỏ gây suy sụp cứ dâng lên trong lòng tôi, nói rằng, «Nếu anh ấy chết đi, cảm giác cũng thế này đây!» Đã xua nó đi! Tôi bật đài, cố đưa một cuộc sống trở lại với khu nhà phụ. Tôi lâu chùi nhà, trải ga mới lên giường mưu, hái ít hoa từ ngoài vườn vào, cắm trong phòng khách. Thế rồi, khi làm xong mọi thứ, tôi liếc qua thì thấy tập hồ sơ về ngày nghỉ đang nằm trên bàn. Tôi sẽ dành cả ngày mai để lo liệu mọi việc giấy tờ, khoảng mọi chuyến đi, mọi cuộc tham quan tôi đã đặt trước. Chẳng ai biết khi nào Will sẽ khỏe hơn để thực hiện một hành trình nào trong số đó. Bác sĩ điều trị để nhấn mạnh là anh ấy phải nghỉ ngơi để đợt kháng sinh phát huy hết tác dụng, phải sống ở nơi ấm áp và khô thoáng, chèo thuyền đỏ thác và lặng với bình dưỡng khí không phải là một phần trong kế hoạch phục hồi của anh. Tôi nhìn trân trân và tập hồ sơ vào tất cả nỗ lực, việc làm và tưởng tượng đã đổ vào đây. Để đổ vào để xây dựng nó Tôi nhìn trân trân vào tấm hộ chiếu Tôi đã phải xếp hàng để lấy Nhớ lại cảm giác phấn khích không ngừng Dâng lên ngay cả khi viễn ngồi Trên tàu lên thủ đô Và lần đầu tiên kể từ khi bắt tay vào kế hoạch Tôi cảm thấy vô cùng nản chí. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa thôi Và tôi đã thất bại Hợp đồng của tôi đang tới hồi kết Thế mà tôi chẳng làm được gì Để thay đổi đáng kể tâm trí của Will tôi sợ cả phải hỏi bà trina xem liệu chuyện này sẽ dẫn tới đâu đột nhiên tôi thấy tan nát tôi vùi đầu vào tay và trong căn nhà nhỏ tĩnh mịch tôi buông xuôi tất cả chào tôi ngẩng đầu lên nathan đang đứng đó choáng gian bếp bé xíu bằng thân hình cao lớn của mình trên vai ông đeo ba lô tôi chỉ ghé qua để đưa một số thuốc theo toa cho cậu ấy dùng khi trở về Cô ổn chứ? Tôi vội lau nước mắt. Vâng, xin lỗi. Chỉ là... Chỉ là hơn, hơi lo sợ khi phải khoảng cái đống này. Nathan bỏ ba lô ra khỏi vai, rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Chuyện đó thật đáng thất vọng. Tất nhiên rồi. Ông cầm tập hồ sơ lên và bắt đầu lật dở. Mai cô có cần tôi giúp không? Họ không cần tôi tới bệnh viện, thế nên tôi có thể ghé qua chừng một tiếng vào buổi sáng giúp cô gọi điện. Ông tốt quá, nhưng không cần đâu, tôi sẽ ổn. Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu một mình tôi làm hết. Nathan pha trà và chúng tôi ngồi đối diện nhau uống trà. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Nathan và tôi thật sự nói chuyện với nhau, ít nhất là lần đầu tiên không có Will bên cạnh. Ông kể cho tôi về khách hàng trước đây của ông, Một người bị liệt 3C3 trên 4 Luôn phải dùng máy hô hấp nhân tạo bị, ôm, bị ốm ít nhất một tháng một lần Trong suốt thời gian ông làm việc ở đó Ông kể với tôi về những đợt viêm phổi trước của Will Lần đầu tiên đã xích cớm mạng anh Sau lần đó anh mất mấy tuần mới lại sức Cái nhìn đó thường trật trong mắt cậu ấy Ông nói khi cậu ấy ốm nặng Nó thật sự đáng sợ Khi như thế cậu ấy đang rút lui, như thế cậu ấy hầu như đã hồn lịa khỏi xác Tôi biết, tôi ghét cái nhìn ấy. Cậu ấy là một, ông cất tiếng, rồi đột nhiên ông đưa mắt khỏi tôi mà miệng ông miếm lại. Chúng tôi siết chặt tách trà, từ khuế mắt tôi theo dõi Nathan. Nhìn gương mặt, thân thiện, gương mặt thân thiện cởi mở của ông dường như tạm thời khép lại, và tôi biết mình sắp hỏi một câu mà tôi đã sẵn. Biết câu trả lời Ông biết Đúng không Biết gì Về chuyện anh ấy muốn làm Căn phòng đột nhiên im ắng nặng nề Nathan nhìn tôi thận trọng như thế Ông đang cân nhắc xem về trả lời thế nào Tôi biết Tôi nói Tôi vô tình thôi Nhưng tôi biết Vì thế mà Vì thế mà mới có kế hoạch đi chơi Vì thế mà mới có những buổi dạ ngoại Tôi đang cố gắng thay đổi ý định của anh ấy Nathan đặt tách lên bàn. Tôi đã rất thắc mắc. Tôi nói, ông nói trong cô có vẻ như đang mang nhiệm vụ. "Đã là thế?" "Đang." Ông bắt ông lắc đầu, như uh, muốn nói với tôi không nên bỏ cuộc hay đã bảo rằng chẳng ít gì đâu. Tôi không chắc. Chúng ta sẽ làm gì, Nathan? Mất một lúc ông mới có tiếng lại. Cô biết không, Lu, tôi thật sự quý Will Tôi không ngại nói với cô đâu, tôi yêu mến anh chàng ấy. Tới nay tôi đã ở bên cậu ấy được 2 năm rồi. Tôi đã thấy cậu ấy trong trạng thái tồi tệ nhất, cũng đã thấy cậu ấy vào những ngày yên ổn và tất cả những gì. Tôi có thể nói với cô là tôi không bao giờ muốn thấy cậu ấy thất vọng. Ông nhấp một ngụm trà. Có nhiều đêm ngủ lại, tôi thấy cậu ấy thức giấc và la hét vì trong mơ cậu ấy thấy mình vẫn đi được, vẫn có thể trượt tuyết và làm mọi thứ. Thế rồi chỉ trong mấy phút ấy thôi Khi lớp vỏ ngụy trang sập đổ Và mọi thứ trở nên thực thế Với phủ phạt tới phủ phàng Cậu ấy thật sự không chịu đựng nổi ý nghĩ Không bao giờ làm được như thế nữa Cậu ấy không chịu đựng được Tôi ngồi đó với cậu ấy Tôi chẳng thể nói gì Không điều gì có thể khiến mọi chuyện trốt lên Dù chỉ một chút Cậu ấy đang phải đối mặt với những lá bài bi kịch nhất của số phận Và có biết gì không Đêm qua Khi nhìn cậu ấy, tôi nghĩ về cuộc đời của cậu ấy và nghĩ rồi đây, nó sẽ ra sao. Và dù trên đời này tôi chẳng khao khát gì hơn được thấy anh chàng cười cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi, tôi không thể phán xét cậu ấy về điều cậu ấy muốn. Đó là lựa chọn của cậu ấy. Đó nên là lựa chọn của cậu ấy. Hơi thở của tôi bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng, nhưng đó là trước đây. Tất cả mọi người đều thừa nhận đó là chuyện trước khi tôi tới Giờ nay đã khác Anh ấy rất khác với tôi, đúng không? Đúng thế, nhưng nhưng nếu chúng ta không tin anh ấy có thể cảm thấy dễ chịu hơn Thậm chí khỏe hơn Thì làm sao lại muốn anh ấy giữ niềm tin rằng những điều tốt đẹp có thể xảy ra Nathan đặt tách trà lên bàn Ông nhìn thẳng vào mắt tôi Lu, cậu ấy sẽ không khỏe lên Làm sao ông biết được? Tôi biết, trừ phi có một bước đột phá to lớn nào đó trong nghiên cứu tới vào gốc, Will sẽ phải đối mặt với cả thập kỷ nữa trên chiếc xe lăn ấy, ít nhất là chừng đó. Cậu ấy biết điều đó, dù cha mẹ cậu ấy không muốn thừa nhận, và đây là một nửa của rắc rối. Bà Ty muốn giữ cậu ấy sống bằng mọi giá, ông Ty thì nghĩ tới một thời điểm nào đó chúng ta phải để cho cậu ấy quyết định. Tất nhiên là ông ấy được... Anh ấy được quyết định thành, nhưng anh ấy phải xem xét coi quyết định chính xác của bản thân là gì. Cậu ấy rất thông minh, cậu ấy biết chính xác lựa chọn của mình là gì. Giọng tôi trở nên gay gắt trong căn phòng nhỏ đó. Không, ông sai rồi. Ông đang nói với tôi là trước khi tôi tới, anh ấy dẫm chân tại chỗ. Ông đang nói với tôi là anh ấy không hề thay đổi tâm ý dù chỉ một chút trong suốt thời gian tôi ở đây. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy, Lưu. Ông thừa biết tôi đã thay đổi cách nghĩ của anh ấy. Không, tôi biết cậu ấy sẽ làm mọi thứ để khiến cô hạnh phúc. Tôi nhìn ông trân trân. Ông nghĩ anh ấy đang làm những việc đó chỉ để khiến tôi hạnh phúc. Tôi thấy giận Nathan, giận điên người với tất cả bọn họ. Thế nếu ông không tin chuyện này có thể làm được chút gì tốt đẹp, sao ông còn tới làm gì? Sao ông thậm chí còn muốn tham gia chuyến đi này? Chỉ vì một kỳ nghĩ thú vị thôi, phải không? Không, tôi muốn cậu ấy sống. Nhưng, nhưng tôi muốn cậu ấy sống nếu cậu ấy muốn sống. Nếu cậu ấy không muốn mà cứ ép buộc cậu ấy tiếp tục, Thì cô, tôi, dù chúng ta yêu thương cậu ấy tới thế nào, Chúng ta chỉ trở thành một nhóm người khốn kiếp nữa, Cướp đi quyền lựa chọn của cậu ấy. Những lời này thinh nói vang vọng trong không gian yên ắng. Tôi gạt một giọt nước mắt lăn tròn trên má và cố hà nhịp tim xuống mức bình thường. Nathan, rõ ràng là ngại ngùng khi thấy tôi khóc, đưa tay gãy gãi trên cổ, rồi một phút sau lặng lẽ đưa cho tôi một mẩu giấy, một mẫu khăn giấy. Tôi không thể cứ thế để chuyện đó xảy ra được, Nathan. Ông không nói gì. Tôi không thể. Tôi nhìn trân trân tấm hộ chiếu của tôi đặt trên bàn bếp Trên đó dán một bức ảnh khủng khiếp trong nó như một người hoàn toàn khác Một người mà cuộc đời và cách sống có lẽ thực sự chẳng có gì giống với cuộc đời và cách sống của tôi Tôi nhìn nó chầm chầm, suy nghĩ Nathan Sao? Nếu tôi có thể sửa thành một kiểu du đi du lịch khác Một kiểu mà bác sĩ sẽ cho phép Ông vẫn đi cùng chứ Ông vẫn giúp tôi chứ Tất nhiên tôi sẽ giúp. Ông đứng dậy, rửa tách rồi quàng ba lô lên vai. Ông quay mặt lại phía tôi khi sắp ra khỏi bếp. Nhưng tôi phải nói thật, Lưu, tôi không chắc thậm chí liệu cô có thể tìm ra một kiểu di du lịch như thế hay không. chương 23 Đúng 10 ngày sau, bố Will lái xe thả chúng tôi xuống sân bay Gatwick. thịnh chất hành lý lên xe đẩy Còn tôi kiểm tra liên tục xem Bill có thoải mái không Tới mức đến anh cũng phải bực mình Mọi người chăm sóc bản thân nhé Đi chơi vui vẻ Ông Trainer nói Đặt tay lên vai Will Đừng có quậy phá quá đấy Ông nháy mắt với tôi khi nói câu ấy Bà Trainer không thể nghĩ việc để tới cùng Tôi ngờ rằng thật ra bà không muốn ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ trên xe cùng chồng Will gật đầu nhưng không nói gì Anh đã im lặng suốt lúc đi trên xe Nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ Với cái nhìn vô cùng cố hữu cái nhìn vô định cố hữu Không để ý tới nay Nathan và tôi trò chuyện li miên mang Trò chuyện miên mang về giao thông Và về những thứ chúng tôi phát hiện ra mình đã bỏ quên Ngay cả khi đang đi giữa phi trường Tôi vẫn không chắc chúng tôi đang làm một việc đúng đắn hay không Bà trainer không hề muốn anh đi. Nhưng từ hôm anh đồng ý với kế hoạch chỉnh sửa của tôi, tôi biết bà e ngại phải nói với anh là anh không nên đi. Đúng hơn, suốt cả tuần qua bà e ngại phải nói chuyện với chúng tôi. Bà lặng lẽ ngồi bên quêu, chỉ nói về vấn đề thuốc thang, hoặc loay hoay mua việc ngoài vườn, cắt tỉa cây cối với năng suất đáng sợ. Hãng hàng không sẽ tới đón chúng ta, họ sẽ tới đón chúng ta. Tôi nói khi chúng tôi di chuyển tới quầy check-in, lật tới lật lui tập giấy tờ. Bình tĩnh nào, họ không tới đón khách ở cửa đâu, Nathan nói. Nhưng chiếc xe lăn phải vận chuyển dưới dạng thiết bị y tế dễ vỡ. Tôi đã kiểm tra thông tin với cô trực điện thoại 3 lần rồi, và chúng ta cần phải đảm bảo rằng họ sẽ không làm rối tung thiết bị y tế vận chuyển trên máy bay của Will. Cộng đồng người bị liệt tứ chi trên mạng đã cung cấp cho tôi hàng loạt thông tin, lời cảnh báo, quyền lợi hợp pháp và danh sách những việc cần làm. Sau đó tôi kiểm tra ba lần với hãng hàng không rằng chúng tôi sẽ được nhận những chiếc những ghế trong khoang có vách ngăn và Will sẽ được lên máy bay đầu tiên. Không chuyển anh khỏi xe lăn điện trước khi chúng tôi tới tận cửa máy bay. Nathan sẽ lưu lại dưới đất. rút cần điều khiển để chuyển sang chế độ đẩy tay rồi cẩn thận buộc là buộc và chèn lót cho xe lăn nhằm bảo vệ bàn đạp. Anh sẽ trực tiếp giám sát người ta đưa xe lên máy bay để tránh bị hư hỏng. Chiếc xe sẽ được dán nhãn hồng để cảnh báo với những người xếp đồ, đó là thứ cực kỳ dạ hỏng. Chúng tôi đã được cấp 3 ghế cùng hàng để Nathan có thể trợ giúp y tế ngay khi Will cần mà không bị ai tọc mạch. Hãng máy bay đảm bảo với chúng tôi bằng tay ghế, rằng tay ghế đã được nâng lên để chúng tôi không làm trầy hông wheel trong khi chuyển anh từ xe lăn sang ghế. Chúng tôi sẽ giữ anh ngồi giữa trong suốt hành trình và chúng tôi sẽ được phép xuống máy bay đầu tiên. Tất cả những thứ này nằm trong danh sách việc cần kiểm tra với máy bay của tôi. Danh sách đó nằm trước danh sách việc cần kiểm tra ở khách sạn. Nhưng sau danh sách việc cần kiểm tra vào ngày mới, vào ngày trước hôm đi Và lịch trình Dù với tất cả những thứ đảm bảo an toàn sắp xếp đâu ra đấy rồi Tôi vẫn cảm thấy lo phát ốm Mỗi lần nhìn Will, tôi tự hỏi liệu việc mình đang làm có đúng đắn không Will chỉ mới được bác sĩ đa khoa của anh cho phép đi du lịch vào đêm trước Anh ăn ít, hầu như nghỉ ngủ suốt ngày Trận ốm dường như không làm anh suy yếu Nhưng anh kiệt quệ với cuộc sống, mệt mỏi với cái sự can thiệp của chúng tôi, với nỗ lực gợi chuyện đầy lạc quan và sự quyết tâm không mệt mỏi của chúng tôi, cố làm cho cuộc sống của anh tốt lên. Anh vẫn chịu đựng tôi, nhưng tôi có cảm giác anh thường muốn ở một mình. Anh không biết rằng đó là việc duy nhất tôi không thể làm. Một cô tiếp viên tới kìa, tôi nói... Khi cô gái mặc đồng phục có nụ cười rạng rỡ với bia kẹp hồ sơ trên tay, bước nhanh về phía chúng tôi. Ồ, cô ấy có ít trong công tác vận chuyển lắm đây, Nathan lầm bầm. Trong cô ấy có vẻ như không nhấc nổi một con tôm đông lạnh. Chúng ta sẽ xoay sở được, tôi nói, chúng ta với nhau sẽ xoay sở được thôi. Câu đó đã trở thành câu nói cửa miệng của tôi. Kể từ khi tôi nhiệm ra mình muốn làm gì. Từ hôm nói chuyện với Nathan trong khu nhà phụ, tôi chất chứa cảm giác hăng hái mới, muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy họ đã sai. Chúng tôi không thực sự được kỳ nghỉ mà tôi đã lên kế hoạch, không có nghĩa Will không thể làm gì. Tôi lên các diễn đàn, đặt nhiều câu hỏi, nơi nào có thể là một nơi tốt để Will hồi phục khỏi tình trạng ốm yếu hiện nay. Có ai khác khiến chúng tôi có thể đến chỗ nào không? Nhiệt độ là mối quan tâm chính của tôi, thời tiết ở Anh thay đổi chóng mặt, chẳng có gì tồi tệ hơn một khu resort ven biển ở Anh chìm trong mưa gió. Phần lớn châu Âu quá nóng vào tháng 7, ngoại trừ Ý, Hy Lạp, miền Nam nước Pháp và những vùng ven biển khác. Tôi có một mơ ước, đúng thế, tôi thấy Will trước mắt, thư giãn bên bãi biển. Vấn đề là chỉ có mấy ngày để lập kế hoạch và lên đường Thế nên cơ hội để biến điều đó thành sự thật là rất nhỏ Những người khác tỏ ra thương hại Vô số câu chuyện về chứng viêm phổi được kể ra Nó dường như đã trở thành bóng ma ám ảnh tất cả mọi người Có đôi người gợi ý những địa điểm mà tôi nên đi Nhưng chẳng chỗ nào khiến tôi hứng thú Hay quan trọng hơn tôi nghĩ chẳng chỗ nào trong số đó làm Will hứng thú Tôi không thích spa hay những nơi mà anh có thể thấy người khác đang đúng đang ở đúng vị trí anh từng có. Tôi không biết rõ điều tôi muốn, nhưng tôi trượt qua hết lượt danh sách đề xuất của họ và biết không có ý kiến nào hợp lý. Cuối cùng, Richie, người thành viên tích cực của chatroom, chính là người trợ giúp được tôi. Chiều hôm nguyên xuất viện, anh ta gõ cho tôi địa chỉ của bạn. Anh họ là nhân viên đại lý du lịch, anh ấy giải quyết được vấn đề. Tôi gọi vào số điện thoại anh ta cho tôi. Bà nói chuyện với một người đàn ông trung niên có chất giọng Yorkshire sờ, khỏe khoắn. Khi ông nói với tôi điều ông nghĩ, sẵn trong đầu, một tiếng chuông thức tỉnh khẽ vang lên đâu đó trong tiềm thức của tôi. Bà trong vòng 2 tiếng, chúng tôi đã sắp đặt xong. Tôi biết ơn ông tới mức tôi suýt khóc. Đừng nghĩ cả, đừng nghĩ cả gì. Đừng nghĩ gì cả, cưng Ông nói Cưng chỉ cần đảm bảo anh bạn của cưng Có khoảng thời gian vui vẻ Điều đó có nghĩa khi chúng tôi lên đường Tôi cũng mệt không kém gì Will Tôi đã dành nhiều ngày Vật lộn tìm ra những điều kiện tốt nhất Khi đi du lịch cho người liệt tứ chi Và đến tận buổi sáng Khởi hành Tôi vẫn chưa tin chắc Will đủ khỏe để lên đường Lúc này Ngồi bên đóng hành lý Khi nhìn anh ra lánh và nhợt nhạt giữa sân bay náo nhiệt, tôi lại tự hỏi có phải mình đã sai lầm? Đột nhiên tôi hoảng sợ. Anh lại ốm thì sao? Sẽ thế nào nếu anh ghét từng phút trong cả hành trình như hôm đi xem đua ngựa? Sẽ thế nào nếu tôi đã nhầm về toàn bộ tình huống này và cái will cần không phải là một chuyến đi anh dũng mà là mười ngày nằm ở nhà trên giường của chính mình? Nhưng chúng tôi không có mười ngày nào nữa cả. Vấn đề là ở đó, đây là cơ hội duy nhất của tôi. Họ đang gọi tới chuyến bay của chúng ta, Nathan nói khi quay lại từ khu bán đồ miễn thuế. Ông nhìn tôi, nhướng mày và tôi hít một hơi thật sâu. "Được rồi," tôi đáp, "đi thôi." Ngoại trừ việc phải ngồi 12 tiếng trên máy bay, Bản thân chuyến bay không phải là một thách thức như tôi đã e sợ Thành chứng tỏ bản thân hết sức khéo léo Khi thay đổi cho Wheel dưới một tấm chăn Tiếp viên chuyến bay rất quan tâm và kín đáo bà rất cẩn thận với chiếc xe Như đã hứa, họ cho Will lên đầu tiên Chuyển anh vào chỗ ngồi mà không gây bầm dập và ổn định giữa hai chúng tôi Trong vòng một tiếng bay Tôi nhận ra rằng thật kỳ lạ khi ở trên mây trời Với điều kiện ghế ngồi của Will được ngã ra sau, anh được chèn cẩn thận để ngồi vững. anh chẳng ghét gì một người trong khoan. Ngồi lì trước một màn hình không đi đâu và chẳng làm gì, trên độ cao 10.000m chẳng có gì nhiều phân tách anh với những hành khách khác, anh ăn và xem phim, phần lớn thời gian dành cho ngủ. Nathan và tôi lén mỉm cười với nhau và cố tỏ vẻ như như thể chuyện này ổn thỏa, tốt đẹp cả. tôi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ ý nghĩ của tôi náo động như những đám mây dưới kia nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ tới sự thật rằng tôi đây không phải là một thử thách về um, rằng uh, một sự thật rằng với tôi đây không phải là một thử thách về mặt hậu cần mà là một chuyến phiêu lưu rằng tôi Lưu Clark đang thẳng tiến tới nửa kia của bán cầu tôi không nghĩ nổi về chuyện đó Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì ngoài Will. Tôi cảm thấy mình giống em gái khi nó mới sinh Thomas. Cảm giác giống như em đang nhìn qua một cái phễu vậy. Nó nói khi nhìn hình hài đứa con đỏ hỏn Thế giới coi lại chỉ còn có em với nó. Nó đã nhắn tin cho tôi và khi tôi ở sân bay. Nó đã nhắn tin cho tôi khi tôi ở sân bay. Chị làm được mà, em vô cùng tự hào về chị. It's, it's, it's. Lúc này tôi mở lại tin nhắn đó, chị để nhìn nó, đột nhiên thấy cảm động. Có lẽ là vì cách lựa chọn từ ngữ của nó, hoặc có lẽ vì tôi đang mệt mỏi và sợ hãi. Tôi vẫn cảm thấy khó tin rằng tôi đã đưa chúng tôi đi xa tới thế này. Cuối cùng, để xóa những dòng suy nghĩ miên man, tôi bật màn hình tivi nhỏ lên. Nhìn không chú tâm vào bộ phim truyền hình hài nào đó của Mỹ cho tới khi bầu trời xung quanh tối thẩm. Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra cô tiếp viên đang đứng bên cạnh phục vụ bữa sáng. Will đang nói chuyện với Nathan về bộ phim họ vừa xem cùng nhau. Và thật ngạc nhiên, bất chấp mọi khó khăn này, ba chúng tôi chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là hạ cánh xuống quốc đảo, xuống quốc đảo Mauritius. Mãi tới khi chúng tôi chạm chân xuống sân bay quốc tế Sibusagur Gamgulam tôi mới dám tin chuyện này đã thật sự xảy ra. chúng tôi chấn choáng đi qua phòng chờ vẫn còn đờ đẫn vì ngồi lâu trên máy bay và tôi xích khóc vì nhẹ nhõm khi thấy chiếc taxi chuyên dụng xuất hiện. Buổi sáng đầu tiên ấy khi người tài xế lướt nhanh chờ chúng tôi tới khu resort tôi ngắm nhìn hòn đảo một chút Quả nhiên, màu sắc ở đây có vẻ tươi sáng hơn ở Anh, bầu trời sống động hơn. Một màu xanh nhạt vừa biến mất, thay thế bằng một sắc xanh sâu thẳm hơn, đang trải ra vô tận. Tôi thấy hòn đảo xanh mơn căng tràn nhựa sống, bìa quanh là bạc ngàn vừa mía, biểu hiện ra như một dải thủy ngân rót xuống từ những ngọn núi lửa. không gian thoảng màu sương khói là vị cây n... và vị cây nồng, mặt trời chói chang tới nỗi tôi phải nheo mắt trước ánh nắng chói loa, sáng loà. Trong trạng thái mệt mỏi lúc này, khung cảnh ấy chẳng khác gì có ai đánh thức tôi bằng những trang tạp chí lòng lẫy. Nhưng dù tâm trí tôi sao động tới cảnh trí xa lạ, tôi vẫn liên tục quay lại nhìn Will, nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt của anh, nhìn cách đầu anh rụt sâu đến lạ lùng vào những giữa hai vai. Rồi xe chúng tôi rẽ vào con ngõ rợp bóng dừa, dừng lại bên ngoài một tòa nhà thấp và người tài xế đã xuống xe dỡ đồ cho chúng tôi. Chúng tôi từ chối lời mời uống trà lạnh và dạo một vòng quanh khách sạn. Chúng tôi tìm phòng Wille. bỏ hành lý của anh xuống, đặt anh lên giường và chưa kịp hạ rèm thì anh đã thiếp đi. Thế là chúng tôi đã tới nơi. Tôi đã thực sự, tôi đã thực hiện được. Tôi đứng bên ngoài phòng anh, cuối cùng cũng thở phào. Trong khi nay Thành chăm chú hướng ra cửa sổ, nhìn những con sóng bạc đầu trên bãi san hô ngoài kia. Tôi không biết vì hành trình hay vì đây là nơi đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, nhưng bất chợt tôi muốn khóc. Không sao đâu. Nathan nói khi thấy vẻ mặt của tôi, rồi thật bất ngờ, ông bước tới bao bọc tôi trong một cái ôm gì. Thư giãn nào lưu, mọi chuyện sẽ ổn cả, thật đấy, cô làm tốt lắm. Mất gần ba ngày tôi mới bắt đầu tin lời ông, 48 tiếng đầu nguyệu hầu như chỉ ngủ, và rồi thật ngạc nhiên anh bắt đầu trông khỏe hơn, da anh thấm lại và những quần thâm quanh mắt tan dần, những cơn co thắt giảm đi và anh bắt đầu ăn lại chạy xe chầm chậm dập theo dãy đồ buffet sang trọng dài bất tận và bảo với tôi món anh muốn có trên địa của mình tôi biết anh lại trở về là chính anh hơn khi bắt lại là, là lại trở về là chính anh à, chính anh hơn khi bắt tôi thử những thứ lẽ ra tôi không bao giờ ăn như cà ri creole và những món hải sản tôi không biết tên Anh hòa hợp với nơi này nhanh hơn tôi Điều đó cũng không có gì lạ Tôi phải thừa nhận với bản thân rằng Trong phần lớn cuộc đời Will Đây vốn là lãnh địa của anh Quả địa cầu này Những bài biển mênh mông này Chứ không phải cái khu nhà phụ nhà Bé tí hình Nấp dưới bóng tà lâu đài Như đã hứa hẹn Khách sạn mang tới xe lăn đặc biệt Với bánh xe lớn Hầu hết buổi sáng, Nathan chuyển Will vào chiếc xe đó, rồi cả ba chúng tôi đi xuống bãi biển. Tôi cầm theo ô để có thể bảo vệ anh nếu ánh nắng trở nên quá gay gắt. Nhưng nắng không bao giờ chói chang. Phía nam của hòn đảo này nổi tiếng với những ngọn gió biển, và mới đầu mùa hè nên nhiệt độ ở khu resort hiếm khi lên tới 25. Chúng tôi thường dừng lại ở một bãi biển nhỏ gần một vách đá thoát khỏi tầm mắt của tòa khách sạn chính. Khi khi đó, tôi sẽ mở ghế của anh ra, ngồi xuống bên cạnh Will dưới bóng dừa và chúng tôi sẽ xem Nathan cố lướt ván bùm hoặc lướt ván, hoặc lướt ván tàu kéo. Thỉnh thoảng, từ trên bãi cát, chúng tôi lại hét to, khích lệ hoặc chửi thề. Phạt đầu, nhân viên khách sạn chăm sóc quê quá kỹ, luôn đề nghị được đẩy xe cho anh, thường xuyên mang đồ uống lạnh tới. Chúng tôi giải thích những việc chúng tôi không cần họ làm, thế là họ vui vẻ rút lui. Nhưng những lúc tôi không ở bên anh thì thật tốt khi có người gác cửa hoặc nhân viên tiếp tân ghé lại nói chuyện với anh, hoặc chia sẻ với anh về những nơi mà họ nghĩ chúng tôi nên đến. Có một cậu thanh niên mảnh khảnh tên là Nadine, Tự nhận nhiệm vụ Làm người chăm sóc không chính thức của Will Khi Nathan không ở bên anh Một hôm tôi đi ra Thấy cậu cùng một người bạn Đang nhẹ nhàng nhấc Will ra khỏi ghế Hạ xuống chiếc ghế sưởi nắng Dài bọc, mệt, bọc nệm Mà cậu đã đặt sẵn Bên cạnh cái cây của chúng tôi Thế này tốt hơn đấy Cậu nói Giờ ngón cái lên với tôi Khi tôi băng qua bãi cát Cô chỉ cần gọi tôi khi ngày Will muốn trở lại xe Tôi toàn phản đối và nói rằng nói với họ rằng họ không nên chuyển dời anh như thế. Nhưng Will đã nhắm mắt lại và nằm yên với vẻ mặt vui thú lạ lùng. Thế là tôi im bặt và gật đầu. Về phần tôi, khi nỗi lo lắng cho sức khỏe của Will dịu xuống, tôi bắt đầu từ từ ngờ rằng mình thực sự đang ở thiên đường. Trong chừng ấy năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được tới một nơi như thế này. Sáng sáng tôi thức dậy với tiếng sóng biển vỗ bờ êm ái, tiếng những loài chim lạ gọi nhau trên những tàn cây. Tôi nhìn lên trần nhà, quan sát nắng, ánh nắng vờn hoa lá và tiếng rì rầm trò chuyện từ phòng bên cạnh đang đưa sang báo cho tôi biết Will và Nathan đã thức giấc từ lâu. Tôi mặc đồ bơi và quấn xà rông, thưởng thức cảm giác của nắng ấm sưởi trên vai và lưng, da tôi bắt đầu rám nắng. Móng tay hồng hào và tôi bắt đầu cảm nhận được chút hạnh phúc hiếm hoi của niềm vui sướng, giản đơn khi được sống ở đây Của dạo bộ trên bãi biển, ăn món lạ, bơi trong nước ấm trong vắt Nơi có loài cá đen e dè, nhìn ngó từ bên dưới những phiến đá mách ma Hoặc ngắm mặt trời đỏ ối lặn xuống chân mây chầm chậm, mấy tháng qua bắt đầu tan biến Thật xấu hổ, nhưng tôi chẳng nghĩ tới Patrick bao giờ. Ngày của chúng tôi hình thành nhịp điệu. Cả ba chúng tôi ăn sáng cùng nhau ở những chiếc bàn trong bóng râm quanh bể, b... quanh bể bơi. Will thường ăn salad trái cây, món mà tôi đút cho anh bằng tay. Thỉnh thoảng nếu ngon miệng, anh ăn thêm bánh chuối. Rồi chúng tôi đi xuống bãi biển và ngồi ở đó. Tôi đọc sách, Will nghe nhạc. Trong khi Nathan luyện tập kỹ năng các môn thể thao dưới nước, Will cứ bảo tôi cứ tập thử một môn gì đó đi. Nhưng thoạt đầu tôi nói không, tôi chỉ muốn ngồi bên anh. Khi Will khăng khăng quá, một sáng tôi cũng thử lướt sóng và chiều thuyền, nhưng tôi chỉ hạnh phúc nhất khi được quanh quẩn bên anh. Thỉnh thoảng nếu Nadine tới và khi resort vắng vẻ, cậu và Nathan sẽ đẩy Will xuống hồ bơi nhỏ có nước ấm. thần đỡ dưới đầu anh để anh nổi được Anh không nói nhiều khi họ làm thế Nhưng trong anh lặng lẽ hài lòng Như thể cơ thể anh đang hồi nhớ Về những cảm giác đã quên lãng từ lâu Tấm thân nhợt nhạt bấy lâu của anh trở nên rám nắng Những vết xẹo trắng ra rồi từ từ thắm lại Anh dần thấy thoải mái khi không mặc áo Tới bữa trưa Chúng tôi sẽ đi tới một trong ba nhà hàng của khu resort Bề mặt của toàn bộ khu nhà đều được lát gạch, chỉ vài nơi có mấy bậc tam cấp và đường trượt nhỏ. Thế nên, Will có thể di chuyển xe lăn một cách hoàn toàn tự chủ. Đây là một chuyện nhỏ, nhưng việc anh có thể tự mình chọn đồ uống mà không cần ai trong hai chúng tôi đi cùng, không ý nghĩa, không có ý nghĩa về mặt tạo thời gian nghỉ ngơi cho tôi và Nathan bằng khía cạnh rủ bỏ được những trong chốc lát một trong những nỗi thất vọng thường trực của Will. Đó là phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác Nói thế chứ chúng tôi cũng chẳng phải di chuyển nhiều Dường như cứ khách xuất hiện ở đâu Trên bãi biển hay bên bể bơi Hay thậm chí trong khu spa Là lại có một người phục vụ tươi cười Mang tới thức uống mà họ nghĩ khách thích Thường được trang trí với một bông hoa màu hồng thanh nhã Ngay cả khi khách nằm trên bãi biển Một chiếc xe đẩy cũng sẽ lúc tới Và người phục vụ vui vẻ sẽ mời khách dùng nước muối Nước suối, nước ép trái cây hoặc đồ uống mạnh Vào buổi chiều, khi nhiệt độ lên cao nhất Will sẽ về phòng ngủ vài giờ Tôi sẽ bơi trong bể hoặc đọc sách Rồi tới chiều tối, tất cả chúng tôi sẽ gặp nhau để ăn tối ở nhà hàng bên biển Tôi nhanh chóng tăng hứng thú với cocktail Nadine phát hiện ra rằng nếu cậu đưa cho Will ống hút đúng cỡ Và đặt một ly cao vào khay để ly trên xe lăn. Nathan và tôi sẽ không phải nhúng tay vào nữa. Khi hoàng hôn buông xuống, ba chúng tôi sẽ kể chuyện thời thơ ấu, kể về bạn trai, bạn gái đời đầu, câu chuyện đầu tiên về gia đình và những kỳ nghỉ chúng tôi từng trải qua và tôi dần dần thấy Will lại là Will. Chỉ có điều đây là một Will khác lạ, dường như nơi này đã mang tới cho anh cái cảm giác thanh bình không thấy tâm hơi ở đâu trong suốt thời gian tôi quen anh. Cậu ấy khá lên quá nhỉ? Nathan nói khi gặp tôi trên bàn buffet. Vâng, tôi cũng nghĩ, tôi nghĩ đúng là thế. Cô biết không? Nathan ghé lại gần tôi, e ngại Will thấy chúng tôi đang nói chuyện về anh. Tôi cứ nghĩ đi chơi nông trang và phiêu lưu sẽ rất tuyệt, nhưng nhìn cậu ấy lúc này xem, tôi không thể không nghĩ nơi này đã làm được nhiều hơn. Tôi không nói với ông điều tôi đã quyết định hôm đầu tiên, Khi chúng tôi nhận phòng, lòng tôi thắt lại vì lo lắng, cứ tính toán xem được mấy ngày thì tôi phải trở về nhà. Tôi phải cố gắng từng ngày trong 10 ngày ấy để quên đi tại sao chúng tôi lại ở đây. Hợp đồng 6 tháng, tờ lịch đánh dấu cẩn thận, mọi thứ đã xảy ra trước đó. Tôi không phải, tôi phải sống trọn vẹn cho khoảnh khắc này và cố khích lệ Will sống tương tự. Tôi phải thật hạnh phúc với hy vọng Will cũng cảm thấy như vậy. Tôi lấy cho mình thêm một miếng dưa nữa và mỉm cười. Thế lát nữa chúng ta làm gì? Karaoke nhé! Hay tay ông chưa hồi phục sau đêm qua? vào tối thứ tư ở đây, Nathan thông báo với chỉ một chút xíu ngượng ngùng rằng ông có cuộc hẹn hò. Karen là một người phụ nữ người New Zealand trúng, trú ở khách sạn kế bên và ông đã đồng ý đi xuống phố với cô. Chỉ để canh chừng cho cô ấy thôi, cô cậu biết đấy, tôi không chắc đây là một nơi hợp lý để cô ấy đi một mình. Không, Will nói, gật đầu ra chiều hiểu biết, ông mới nghĩ hiệp làm sao, Nate. Tôi nghĩ làm thế là rất có trách nhiệm, rất có tinh thần công dân, tôi đồng tình. Tôi luôn luôn không phục thành về tính động lượng, đặc biệt là với phái đẹp. Bố khỉ hai người, thành cười nhăn nhở rồi biến mất. Karen nhanh chóng trở thành kẻ bám càng, hầu như tối nào Nathan cũng đi cũng đi cùng cô, dù ông luôn trở về vệ sinh cho Will vào buổi đêm, nhưng chúng tôi âm thầm dành cho ông tối đa thời gian đi giải trí. Bả lại, tôi cũng mừng thầm, tôi thích Nathan và tôi mừng vì ông đi cùng, nhưng tôi vẫn thích những lúc chỉ có Will và tôi hơn. Tôi thích lối nói ẩn ý giữa chúng tôi khi không có ai xung quanh, thích cảm giác thân mật dễ dàng, đã chăng, đã chăn mắt bấy nay giữa chúng tôi. Tôi thích cách anh quay mặt sang nhìn tôi với vẻ thích thú, như thế không ngờ tôi lại hay hơn anh tưởng nhiều đến vậy. Vào đêm cuối, tôi nói với Nathan là tôi không phiền nếu ông muốn đưa Karen về khách sạn. Ông đã ngủ nhiều đêm ở khách sạn của cô và tôi biết điều đó gây khó khăn cho ông vì cứ phải đi bộ 20 phút mỗi chiều để chăm sóc những việc cuối cùng trong ngày cho Will. Tôi không phiền đâu. Nếu như ông biết đấy, làm kín đáo một tí nhé. Ông rất vui, Ông rất vui. mê mẩn khi nghĩ tới buổi đêm trước mắt nên vô cùng phấn chấn với tôi. Cảm ơn cô bạn. Em thật tốt, Will nói khi nghe tôi kể chuyện. Ý anh là anh thật tốt phải không? Tôi nói em đã dâng tặng phòng anh mà. Đêm đó, chúng tôi đưa anh vào phòng tôi. Nathan đỡ anh lên giường và cho anh thuốc trong khi Karen chờ trong quán bar. Tôi vào phòng tắm thay quần lót và áo sơ mi rồi mở cửa phòng tắm, cắp gối dưới nách và phóp lên dưới sofa. Tôi có cảm giác Will đang nhìn, chầm, nhìn mình chăm chú. Đột nhiên tôi thấy ngượng khi nghĩ suốt một tuần trước tôi cứ mặc bikini lượn lờ trước mặt anh. Tôi thả gối xuống tay ghế sofa. Clark, Sao cơ? Em không phải ngủ ở đó đâu. Cái giường này đủ rộng cho cả một đội bóng đấy. Vấn đề là tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sự tình quả là như thế. Có lẽ những ngày dài gần như trần trụi trên bãi biển đã khiến chúng tôi thả lỏng hơn một chút. Có thể đó là vì ý nghĩ ở bên kia tường Nathan và Karen đang cuộn vào nhau như một cái kiến. Có thể chỉ là tôi muốn gần anh. Tôi bước tới bên giường rồi bỗng nhiên một tiếng sét vang lên. Những tia chớp lóe sáng, ai đó ré lên bên ngoài. Chúng tôi nghe thấy từ phòng bên kia Nathan và Karen cười phá lên. Tôi đi lại cửa sổ, kéo rèm xuống, cảm thấy gió bất ngờ nổi lên, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. ngoài biển bão đang đổ xuống những tia chớp chói loài chiếu sáng cả bầu trời trong tháng chốc thế rồi chừng như để tỏ rõ hơn mưa rào rào như trút nước xuống mái căn nhà gỗ nhỏ của chúng tôi dữ dội tới mức thoạt đầu tôi chẳng còn nghe được tiếng gì khác để em kéo cửa chớp lại tôi nói không đừng tôi quay người lại mở cửa kính ra quều hất đầu ra phía ngoài trời anh muốn nhìn tôi chần chừ rồi từ từ mở cửa kính ra sân hiên mưa xối rầm rầm xuống khu khách sạn đổ xuống từ mái nhà chúng tôi chảy như thác từ sân hiên ra phía biển tôi cảm nhận được hơi ẩm trên mặt mình và tĩnh điện trong không khí lông măng trên cánh tay tôi dựng đứng lên em cảm nhận thấy không anh hỏi sau lưng tôi giống như tận thế vậy tôi đứng đó Để cho dòng điện chạy qua cơ thể Để ánh chớp trắng xóa in dấu trên bờ mi Khung cảnh ấy khiến tôi như ngừng thở Tôi quay người lại Tôi quay người đi lại giường Ngồi xuống mép giường Anh cứ nhìn chăm chú Tôi cối xuống kéo cái cổ rám nắng của anh về phía tôi Giờ tôi đã biết cách di chuyển anh Cách điều khiển cơ thể nặng và rắn chắc của anh Giữ anh sát bên mình Tôi cúi xuống đặt một chiếc gối lớn màu trắng dưới vai anh, rồi thả anh lên chỗ bồng bềm mềm mại. Lên chỗ bồng bềm mềm mại ấy. Anh mang mùi nắng, như thể nắng đã ăn sâu vào da anh, và tôi âm thầm hít vào hương thơm ấy, như anh là một thức gì rất ngon lành. Rồi với cơ thể còn hơi ẩm, tôi trèo lên bên cạnh anh. Sát tới nỗi chân tôi chạm chân anh và chúng tôi cùng nhau ngắm bùng sáng xanh loà khi thi chớp xẹt ngang thân sóng, ngắm muôn dòng mưa bạc, ngắm khối ngọc lam khổng lồ lắc lư nhẹ nhàng cách chúng tôi chỉ chừng 30 mét. Thế gian xung quanh chúng tôi như co lại, đến độ chỉ còn tiếng bão, biển xanh tím sẫm và những bức mảnh xa phập phồng nhẹ nhẹ. Tôi ngửi thấy mùi hoa sen trong gió đêm, nghe thấy từ xa tiếng tách chén ba lanh canh, tiếng ghế, tiếng kéo ghế vội vã, tiếng nhạc từ một buổi lễ xa xăm nào đó, cảm nhận thấy sự phóng điện của tự nhiên. Tôi với tay, cầm tay Will, siết trong tay mình. Tôi thoáng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có sự kết nối với thế gian với một con người nào khác mạnh mẽ như lúc này. Không tệ nhỉ, Clark. Will phá vỡ im lặng, dù bão nổi, gương mặt anh vẫn bình thản và phẳng lặng, anh quay sang mỉm cười với tôi, lúc ấy có điều gì đó trong mắt anh, điều gì như cảm giác chiến thắng, không, tôi nói, không hề tệ, tôi nằm yên, nghe tiếng anh thở chậm và sâu, nghe tiếng mưa chìm trong tiếng thở, cảm nhận những ngón tay ấm áp của anh siết lấy tay tôi, tôi không muốn về nhà, Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ về nhà Ở đây Will và tôi được an toàn Khép mình trong thiên đường nhỏ bé của chúng tôi Cứ nghĩ tới việc trở lại anh là nỗi sợ kinh hoàng Lại cào xé ruột gan tôi Và bắt đầu siết chặt lồng ngực Mọi chuyện sẽ ôm, ổn cả thôi Tôi cố nhắc lại với mình lời của Nathan Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Cuối cùng Tôi nằm nghiêng, quay lưng ra biển, ngắm nhìn Will. Anh quay đầu để nhìn tôi trong ánh sáng lờ mờ, và tôi có cảm giác như anh sắp nói điều gì. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cố không nghĩ về tương lai. Tôi cố trấn tĩnh, cố để cho những cảm xúc đêm nay lan tỏa trong lòng. Tôi không biết chúng tôi sẽ nằm yên, chỉ nhìn vào nhau như thế này được bao lâu, thì mí mắt Will từ từ triệu nặng xuống, cho tới khi anh lẩm bẩm xin lỗi rằng anh nghĩ có lẽ anh hơi thở anh nặng dần anh vùi vào lõm gối và chìm vào giấc ngủ rồi chỉ còn mình tôi ngắm gương mặt anh ngắm hàng mi anh chia thành những khoảng nhỏ ở gần khóe mắt ngắm tàn nhang trên mũi anh tôi tự nhủ mình đã làm đúng tôi đã làm đúng cuối cùng cơn bão cũng tự tan vào khoảng một giờ đêm biến mất đâu đó ngoài biển khơi Những ánh chớp nhạt dần rồi mất dạng, mang cơn bão dữ tới một nơi nào không rõ. Không gian quanh chúng tôi trở nên yên tĩnh, đêm cửa đứng yên, nước rút hết ra biển với tiếng kêu ùm ục. Tôi thức dậy lúc trời còn mờ đất, nhẹ nhàng thả tay ra khỏi tay Willow, khép những cánh cửa sổ kiểu Pháp lại, bao bọc căn phòng trong sự tĩnh lặng. Willow ngủ, một giấc ngủ ngon lành, thanh bình anh hiếm khi có ở nhà. Tôi không ngủ được. Tôi nằm đó quan sát anh, cố ép mình không được suy nghĩ gì. Có hai thứ đã xảy ra vào ngày cuối cùng. Một là dưới sự ép buộc của Will, tôi đã đồng ý thử lặn biển. Mấy ngày qua anh cứ ì xèo suốt với tôi, bảo rằng tôi không thể đi chừng ấy chặn đường tới đây mà không chịu lặn xuống nước. Tôi đã thất bại trong trò lướt ván buồm, không tài nào nhấc nổi ván lên khỏi sóng. và tôi cứ liên tục cắm mặt xuống nước dọc con vịnh chọn giờ, chọn thời gian thử chơi lướt, thử chơi trò lướt ván. Nhưng hôm trước anh cứ khăng khăng bắt tôi lặng, rồi khi đi ăn trưa về anh tuyên Bố đã đặt cho tôi một khóa học lặn nửa ngày dành cho người bắt đầu. Sự cởi đầu không mấy suôn sẻ, Will và Nathan ngồi bên thành bể bơi trong khi ông thầy dạy lặn cố làm tôi tin rằng người ta vẫn thở được dưới nước. Nhưng cảm giác họ đang ngồi quan sát mình khiến tôi trở nên vô tích sự. Tôi không dốt. Tôi hiểu những bình oxy trên lưng sẽ giúp tôi thở. Tôi biết mình không chìm. Nhưng cứ hễ cúi đầu xuống. Nhưng cứ hẻ đầu chúi xuống nước là tôi lại hoảng hốt trồi lên mặt nước. Cứ như thế, cơ thể tôi không chịu tin rằng nó vẫn có thể thở dưới vài ngàn ga lông nước. khử bằng clo sạch nhất của quốc đảo mauritius tôi nghĩ tôi chẳng chơi được trò này đâu tôi nói khi mò lên khỏi nước lần thứ bảy thở phì phò james ông thầy dậy lặng của tôi liếc nhìn về phía will và nathan tôi không làm được tôi cáu kỉnh không phải kiểu của tôi james quay lưng về phía hai người đàn ông vỗ vai tôi rồi hất đầu ra biển nhiều người thấy dễ hơn ở ngoài kia ông nói khẽ ở biển á nhiều người dễ lặn ở vùng nước sâu hơn thôi nào lên thuyền ra ngoài kia bốn lăm phút sau tôi nhìn chăm chú vào cảnh trí tươi sáng rực rỡ chìm trong lòng nước quên mất nỗi sợ rằng bệnh oxy có thể bị hỏng rằng tôi sẽ xìm chìm xuống đáy biển và chết sặc thậm chí tôi không hề thấy sợ nữa tôi thả tâm trí vào những bí mật của một thế giới mới Trong cái im lặng chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng thở phì phò phá khá to của chính tôi Tôi quan sát từng đàn cá con đủ sắc và những con cá mình trắng pha đen lớn hơn cứ nhìn tôi với vẻ mặt dò hỏi ngơ ngác Và những đám hải quỳ dập dờn nhẹ nhẹ Tôi ngắm cảnh trí xa xa, rực rỡ và phong phú gấp hai lần trên mặt đất Tôi thấy những hang hốc nơi sinh vật không rõ tên ẩn nấp Những hình dáng xa xôi Sáng mập mờ trong ánh nắng Tôi không muốn quay trở lên Tôi muốn ở đó mãi Trong thế giới yên ả ấy Chỉ tới khi James chỉ vào đồng hồ Trên bình oxy của ông Tôi mới nhận ra mình không có quyền lựa chọn Khi cuối cùng cũng rảo bước Trên bãi biển về phía Will và Nathan Tôi nói không ra hơi Chỉ cười sung sướng Tâm trí tôi vẫn còn ong ong Với những hình ảnh vừa nhìn thấy chân tay vẫn khô khoáng như còn dưới nước thích nhỉ? Nathan thành nói sao em không sao anh không nói với em tôi cảm ràm Will, thả đôi chân vịt xuống cát trước mặt anh sao anh không bảo em chơi trò này sớm hơn hay thế cơ mà tất cả hiện hữu thường trực ngay trước mũi em quên nhìn tôi tha thiết anh không nói gì nhưng anh từ từ mỉm cười hết cỡ anh không biết Clark Chỉ là một số người sẽ không được bảo phải làm gì. Đêm qua, tôi đã để mình say xỉn, không phải chỉ vì ngày mai chúng tôi sẽ về, mà đó là vì lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng rằng Will đang khỏe và tôi có thể thả ga. Tôi mặc một chiếc váy cô tông trắng, lúc này da tôi đã rám nắng thế nên mặc đồ trắng trong, không khiến tôi trông giống tự thi quấn bãi liệm. và đi đôi đan dây màu bạc Và khi Nadine đưa cho tôi một bông hoa màu đỏ Rồi hướng dẫn tôi cài lên tóc Tôi không cấu kỉnh với cậu Như tôi đã như vậy cách đó một tuần Ô, oh, chào các men Miranda Will nói khi chúng tôi gặp nhau ở quầy bar Em quyến rũ quá Tôi toàn đáp lại một câu chầm chọc Thì nhận ra anh đang nhìn tôi với vẻ yêu thích chân thành Cảm ơn anh Tôi nói Anh cũng đau quá tệ bạc Anh cũng đâu quá tệ rạc. Anh cũng đâu quá bề rạc. Có tiệc nhảy ở khu khách sạn chính. Thế nên gần 10 giờ đêm, khi Nathan đã đi chơi với Karen, chúng tôi dạo xuống bãi biển với tiếng nhạc trong tay và cảm thấy lân lân mà ba ly khóc tay mang lại làm cho mỗi bước đi của tôi trở nên thật dịu dàng. Ồ, bãi biển quả là tuyệt đẹp. Đêm rất ấn tượng. Vườn theo làn gió là hương thơm của những bữa tiệc barbecue xa xa, của tinh dầu dưỡng ẩm, tinh dầu ấm dưỡng thể của mối biển nhạt nhòa. Will và tôi dừng lại bên cái cây yêu thích. Ai đó đã chụm một ngọn lửa trên biển, có lẽ là để nấu ăn và tất cả những gì còn lại là một đống tàn tro bập bùng. Em không muốn về nhà, tôi nói, hướng mặt về bóng đêm. Nơi nơi này thật khó. Em không nghĩ có những nơi như thế này tồn tại bên ngoài phim ảnh. Tôi nói, quay mặt lại nhìn anh, nó thực sự khiến em tự hỏi không biết có phải anh đã nói thật về tất cả những thứ khác. Anh mỉm cười, cả gương mặt anh thư giãn và hạnh phúc, mắt anh nhìn tôi lấp lánh. Tôi nhìn anh và lần đầu tiên trong đời cái nhìn ấy không gợi lên thoáng sợ hãi nào, gặm nhấm tâm can. Anh vui vì đã đến đây phải không? tôi ngập ngừng hỏi anh gật đầu tất nhiên rồi ha ha tôi thở phào thế rồi khi ai đó bật nhạc bên quầy bar tôi đã giày ra và bắt đầu nhảy nghe thì thật ngớ ngẩn đó là kiểu hành động mà vào một vào một ngày khác có lẽ sẽ khiến ta thấy xấu hổ nhưng khi đó trong trời đêm tối như mực chán choáng vì thiếu ngủ bên ánh lửa trại và biển bất tận Và màn đêm vô định với âm nhạc trong tai và Will mỉm cười bên cạnh. Và trái tim tôi vỡ òa với một cảm xúc không gọi thành lời. Tôi chỉ cần được nhảy. Tôi nhảy, cười, không e ngại, không lo sợ liệu có ai nhìn thấy chúng tôi. Tôi cảm thấy Will ngắm mình và tôi biết anh biết rằng đây chỉ là phản ứng tất nhiên đối với 10 ngày qua. Ôi không, với 6 tháng qua mới đúng. Bản nhạc kết thúc. tôi hỗn hển ngồi phịch xuống bên chân anh em anh nói sao ạ nụ cười của tôi méo mó tôi cảm thấy trao đảo chấn choáng tôi không điều khiển nổi mình nữa anh lắc đầu tôi từ từ đứng dậy trên đôi chân trần đi tới ngay bên cạnh chiếc xe lăn rồi xà vào lòng anh để mặt tôi gần sát mặt anh sau buổi tối hôm đó sau buổi tối hôm trước chẳng hiểu sao đây dường như không phải một việc khiên cưỡng em đôi mắt lấp lánh ánh lửa của anh khóa mắt tôi anh mang mùi nắng mùi lửa và hương cam đặc biệt tôi thấy lòng mình trào lên cảm giác gì đó em thật khác clark tôi làm điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra tôi vươn người tới đặt môi lên môi anh anh chần chừ Chỉ trong một giây rồi anh hôn tôi, và trong thoáng chốc tôi quên bắn mọi thứ trên đời. Một triệu lẻ một lý do tôi không nên làm thế. Nỗi sợ hãi, nguyên nhân chúng tôi ở đây. Tôi hôn anh, hít vào hương thơm trên da anh, cảm nhận làn tóc anh mềm mại dưới cái ngón tay mình. Rồi khi anh hôn lại tôi, thì tất cả điều này đều biến mất, chỉ còn lại Will và tôi. Trên một hòn đảo giữa địa cầu, dưới muôn ngàn vì sao lấp lánh. Rồi anh rụt lại. Anh, anh xin lỗi. Không. Tôi mở bừng mắt. Tôi đưa một tay lên mặt anh, lướt trên bầu mặt đẹp đẽ Tôi thấy như có lớp muối nhằm nhám dưới ngón tay mình. Will. Tôi cất tiếng. Anh có thể. Anh. Không. Nó mang một vẻ khắc nghiệt. Cái từ đó, anh không thể. Em không hiểu Anh không muốn vào đó Ừm, em nghĩ anh phải vào đó Anh không thể làm việc này Vì anh không thể Anh nuốt khang Anh không thể làm người đàn ông Anh muốn ở bên cạnh em Và điều đó có nghĩa là chuyện này Anh ngước lên nhìn mặt tôi Chuyện này chỉ trở thành Một lời nhắc nhở khác Về con người mà anh không làm được Tôi không để anh quay mặt đi Tôi nghiêng tráng chạm vào trán anh, để hơi thở chúng tôi hòa trộn, và tôi nói thật khẽ để chỉ một mình anh nghe thấy lời tôi. Em không quan tâm anh, anh nghĩ anh có thể và không thể làm gì, chuyện này đâu thách bạch như trắng và đen. Thật ra, em đã nói chuyện với nhiều người trong hoàn cảnh tương tự, và, và có nhiều thứ có thể làm lắm, nhiều cách để cả hai ta cùng hạnh phúc. Tôi đã bắt đầu hơi lắp bấp. Chỉ nói tới chuyện này thôi cũng đủ khiến tôi thấy kỳ cục. Tôi ngước lên nhìn sâu vào mắt anh. Will Trainer, tôi nói khẽ. Đây là vấn đề. Em nghĩ chúng ta có thể làm. Không, Clark. Anh cất tiếng. Em nghĩ chúng ta có thể làm mọi thứ. Em biết đây không phải một chuyện tình dễ dàng. Em biết có đủ thứ lý do mà em thậm chí không nên nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng em yêu anh. Chân thành. Em biết điều đó. Khi em rời bỏ Patrick, và em nghĩ có lẽ anh cũng yêu em một chút. Anh không nói gì, anh nhìn vào mắt, anh nhìn sâu vào mắt tôi, có nỗi buồn thật nặng nề trong đôi mắt ấy. Tôi vuốt tóc anh khỏi thái dương, như thể bằng cách nào đó tôi có thể lấy đi nỗi buồn của anh, và anh nghiêng đầu ngã vào lòng bàn tay tôi, để nó nghĩ trên đó. Anh nuốt vào, anh phải nói với em một điều, em biết. Tôi thì thầm, em biết hết. Will im lặng giữ chừng không khí quanh chúng tôi chừng như đông đặc lại. Em biết về Thụy Sĩ, em biết vì sao em được thuê với hợp đồng 6 tháng. Anh nghiêng đầu khỏi bàn tay tôi, anh nhìn tôi rồi ngước lên trời, vai anh so lại. Em biết cả Will, em biết mấy tháng rồi, và Will, hãy nghe em. Tôi nắm bàn tay phải của anh trong tay tôi, áp lên má mình, Em biết chúng ta có thể làm chuyện này, em biết đây không phải cuộc đời anh đã chọn, nhưng em biết em có thể khiến anh hạnh phúc, và tất cả những gì em có thể nói là anh biến em, anh biến em thành một người em thậm chí chưa từng tưởng tượng ra. Anh khiến em hạnh phúc, và dù anh rất nhiêu khê, em muốn ở bên anh, dù đó là con người mà dường như anh nghĩ là rất vô dụng hơn bất kỳ ai trên thế giới. Tôi cảm thấy cái ngón tay anh hơi siết lại quanh tay mình, điều đó cho tôi dũng khí. Nếu anh nghĩ chuyện em làm việc cho anh quá kỳ cục thì em sẽ đi tìm, thì em sẽ đi làm việc ở chỗ khác. Em muốn nói với anh, em vừa nộp đơn theo học một đại học, em đã nghiên cứu rất kỹ trên internet, nói chuyện với rất nhiều người liệt tứ chi và người chăm sóc cho họ và em đã học được rất nhiều, rất nhiều về việc làm thế nào để chuyện này êm đẹp. em làm được và sẽ chỉ ở bên anh. Giờ em là con người như thế đấy. Đó là lỗi của anh, anh đã thay đổi em." Tôi thoáng cười, "Anh đã biến em thành em, anh đã biến em thành em gái em chỉ có điều có thẩm mỹ thời trang tốt hơn." Anh đã nhắm mắt lại. Tôi ấp đôi bàn tay quanh tay anh, nâng những khớp ngón tay anh lên, họ lên môi và hôn chúng. Tôi cảm thấy da anh áp vào da mình và tôi biết rất rõ rằng tôi sẽ không bao giờ để anh đi. Anh nghĩ sao? Tôi thì thầm. Tôi nhìn vào mắt anh chừng như cả thế kỷ. Anh đáp rất nhỏ, rất tới nổi, không tới nổi trong một hồi lâu tôi không dám chắc mình có nghe chính xác không. Gì cơ? Không, Clark. Không. Anh xin lỗi, thế không đủ. Tôi thả tay anh xuống. Em không hiểu. Anh chờ rất lâu mới cất tiếng. Như thế anh đang đánh vật với một một cách khó nhọc để tìm từ ngữ chính xác. Thế là không đủ với anh. Thứ này, thế giới của anh, kể cả khi có em trong đó. Hãy tin anh, Clark, cả cuộc đời anh đã đốt lên từ khi em đến. Hãy tin anh, Clark, cả cuộc đời anh đã tốt lên từ khi em đến. nhưng vẫn không đủ với anh. Đây không phải cuộc đời anh muốn. Giờ đến lượt tôi co người lại. Vấn đề là, anh hiểu đây có thể là một cuộc sống tốt. Anh hiểu rằng với em ở bên, có thể đây thậm chí còn là một cuộc đời tốt, một cuộc đời rất đẹp. Nhưng nó không phải cuộc đời của anh. Anh không giống những người em nói tới. Cuộc đời này chẳng hề giống cuộc đời anh muốn có, dù chỉ một chút. dòng anh Đức Quảng vỡ oà, gương mặt anh khiến tôi thấy sợ. Tôi nuốt khan, lắc đầu. Anh, anh có lần đã nói với em rằng đừng để cái đêm trong mê cô ấy định hình con người em. Anh đã nói em có thể lựa chọn cái gì làm nên con người mình. Ôi, anh không được để cái cái xe lăn ấy định hình anh. Nhưng nó định hình anh, quá ạ. Em không biết về anh, không biết rõ. Em chưa bao giờ thấy anh trước khi bị như thế này. Anh yêu cuộc đời anh, Clark. Yêu vô cùng. Anh yêu công việc, du lịch, yêu con người anh trước đây. Anh yêu cảm giác được làm người khỏe mạnh. Anh muốn thắng thế người ta trong hợp đồng làm ăn. Anh thích làm tình, làm tình thật nhiều. Anh đã sống một cuộc đời rộng lớn. Giờ đây, giọng anh trở nên gay gắt. Anh không sinh ra để tồn tại trong, thế trong thứ này Và bất chấp mọi ý định và mục đích Giờ đây cái xe này định hình con người anh Nó là thứ duy nhất định hình anh Nhưng anh thậm chí không cho nó một cơ hội Tôi thì thầm Giọng tôi chừng như không cất lên nổi khỏi lồng ngực Anh không cho em cơ hội Đây không phải vấn đề cho em cơ hội Anh đã quan sát em 6 tháng qua để thấy em trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người chỉ vừa mới bắt đầu nhận ra nhiệm vụ của mình. Em không biết điều đó khiến anh vui sướng bao nhiêu đâu. Anh không muốn em bị trói buộc vào anh, vào những cuộc thăm khám ở bệnh viện, vào những hạn chế của cuộc đời anh. Anh không muốn em bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ mà một ai đó khác có thể mang lại cho em và thật ích kỷ. Anh không muốn một ngày nào đó em nhìn anh và cảm thấy dù chỉ một chút xíu hối hận hay hối tiếc gì. Em sẽ không bao giờ nghĩ thế. Em không biết được đâu, Clark. Em làm sao biết được chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Em không biết dù chỉ 6 tháng nữa thôi em sẽ cảm thấy thế nào. Và anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày, nhìn em trần truồng, nhìn em lang thang trong khu nhà phụ với những bộ đồ kỳ cục mà không... Không thể làm điều anh muốn làm với em. Ôi Clark, giá em biết ngay lúc này anh muốn làm gì với em. Anh, anh không thể sống được với suy nghĩ đó. Anh không thể. Đó không phải là anh. Anh không phải kiểu người cứ thế. Chấp nhận. Anh biết nhìn xuống xe lăn, giọng anh vỡ vụn. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận thứ này. Tôi đã khóc. Làm ơn đi Will, làm ơn đừng nói thế. Cho em một cơ hội. Cho chúng ta một cơ hội thôi. Suỵt. Theo nào, nghe nào. Em hơn bất kỳ ai khác. Hãy nghe điều anh đang nói. Thứ này, đêm nay, là thứ tuyệt diệu nhất em có thể làm cho anh. Điều em vừa nói với anh, điều em đã làm, là đưa anh tới đây, biết được điều đó. Từ con người anh ban đầu, vốn rất tệ bạc, em đã khai quật được chút gì đó để yêu. Chẳng hiểu sao khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng... Rồi cảm thấy tay anh khép lại quanh tay mình. Anh cần kết thúc ở đây. Không xe lăn nữa, không còn viêm phổi, không còn lửa thiêu đốt chân tay, không còn đau đớn và mệt mỏi, không còn mỗi sáng thức dậy. Không cần mỗi sáng thức giấc với khao khát mọi chuyện đã chấm dứt. Khi chúng ta trở về, anh vẫn sẽ đi Thụy Sĩ. Nếu em thật lòng yêu anh như lời em nói, Clark, Một điều em có thể khiến anh hạnh phúc hơn mọi điều là đi cùng anh Tôi ngửa đầu ra Gì? Anh sẽ không bao giờ khá lên cả Vấn đề là anh sẽ chỉ ngày càng ốm yếu Và cuộc đời anh vốn đang đà lao dốc sẽ ngày một hạn hiệp hơn Các bác sĩ đã nói đại ý như thế Sẽ có hàng đống chuyện tệ hại xảy ra với anh Anh cảm nhận được điều đó Anh không muốn đau đớn thêm chút nào nữa Hay mắc kẹt trong thứ này hay dụ dẫm vào mọi người, hay sợ hãi. Nếu anh đề nghị em, nếu em thật lòng cảm thấy điều em nói rằng em đã cảm thấy, thì hãy làm điều ấy. Ở bên anh, cho anh cái kết mà anh mong chờ. Tôi nhìn anh sợ hãi, mạch máu đập thình thịch. Tôi không tiếp nhận nổi chuyện này. Sao anh có thể đề nghị em điều đó? Anh biết nó... Em nói với anh rằng em yêu anh và muốn xây dựng tương lai cùng anh Thế mà anh lại đề nghị với em tới xem anh tự vẫn Anh xin lỗi Anh không muốn tỏ ra vô tình Nhưng anh không có thời gian để hoang phí Sao cơ? Ôi! Anh đã đặt chỗ rồi à Có cuộc hẹn nào anh sợ bị lỡ sao? Tôi biết người trong khách sạn đang dừng lại Có lẽ vì nghe thấy chúng tôi cao giọng Nhưng tôi không quan tâm Phải Will nói sau một thoáng ngập ngừng phải đúng thế anh đã nhận được giấy hội chẩn bệnh viện đó cho rằng anh là trường hợp phù hợp với họ bố mẹ anh đã đồng ý chọn ngày 13 tháng 8 bọn anh đặt vé đặt vé bay tới đó trước một ngày tim tôi chào đảo chỉ còn chưa đầy một tuần nữa em không tin nổi Louisa Em cứ nghĩ, em cứ nghĩ em đã thay đổi được quyết định của anh Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng anh êm ái, mắt anh dịu dàng Luisa, chẳng có gì từng thay đổi ý định của anh Anh hứa cho bố mẹ anh 6 tháng và anh cho họ đúng chừng ấy Em đã biến thời gian ấy thành khoảng thời gian quý giá hơn em tưởng Em đã biến nó thành bài kiểm tra sức chịu đựng Đừng, sao, đừng nói gì nữa Tôi nghi ngờ, anh quá ích kỷ, Will, anh quá ngu ngốc, làm như có khả năng dù nhỏ nhất rằng em sẽ đi cùng anh tới Thụy Sĩ vậy, làm như anh nghĩ em là người làm được điều đó. Sau tất cả những gì em làm cho anh, đó là tất cả những gì anh có thể nói với em sao? Em đã móc trái tim ra trước mặt anh thế mà, tất cả những gì anh có thể nói là không, em không đủ với anh, và giờ anh muốn em đi xem điều khủng khiếp nhất mà em có thể tưởng tượng. Cái điều em khiếp đảm kể từ ngày em phát hiện ra Anh có biết anh đang yêu cầu em điều gì không vậy Giờ tôi đang giận điên người Đứng trước mặt anh là hét như con điên Khốn kiếp, will trainer Khốn kiếp, em ước em chưa bao giờ nhận công việc kinh khủng này Em ước em chưa bao giờ gặp anh Tôi òa khóc nức nở Chạy trên bãi biển về phòng khách sạn Rời khỏi anh Giọng anh gọi tên tôi ngân Trong tay tôi rất lâu sau khi tôi khép cửa. Chương 24 Chẳng có điều gì khiến người qua lại phiền lòng bằng việc nhìn một người đàn ông ngồi xe lăn cầu xin một cô gái lẽ ra phải là người chăm sóc anh ta. Rõ ràng tức giận với ông chủ tàn phế không phải là một điều hay ho. Đặc biệt khi hẳn nhiên anh ta không thể di chuyển. và cứ gọi rất dịu dàng Clark, làm ơn Lại đi nào, xin em đấy Nhưng tôi không thể Tôi không thể nhìn anh Nathan đã xếp đồ cho Will Và tôi gặp cả hai người họ Vào sáng hôm sau Nathan vẫn còn chến choán Sau cơn say Và từ khi chúng tôi lại phải đi cạnh nhau Tôi từ chối làm bất cứ việc gì Cùng anh Tôi tức giận và tuyệt vọng có một giọng nói cuồng nộ liên tục vang lên trong đầu tôi ra lệnh cho tôi phải cách xa phải xa cách Will hết mức trở về nhà không bao giờ gặp lại anh cô ổn chứ? Nathan hỏi xuất hiện sau lưng tôi ngay khi tới sân bay tôi đã rời khỏi hai người để đi tới quầy soát bé. không tôi nói và tôi không muốn nói về chuyện đó mệt vì say à không có một khoảng im lặng ngắn là điều tôi nghĩ sao nét mặt ông đột nhiên xa sầm tôi không nói được tôi gật đầu và tôi thấy quai hàm Nathan siết lại trong một thoáng nhưng ông mạnh mẽ hơn tôi nói cho cùng ông là người chuyên nghiệp mấy phút sau ông quay lại chỗ Will. chỉ cho anh thứ gì đó à, chỉ cho anh thứ gì đó ông vừa thấy trong một cuốn tạp chí đặt câu hỏi về tương lai của một đội bóng nào đó mà cả hai cùng biết. quan sát họ, người ta sẽ không thấy biểu hiện của thông tin mà tôi vừa thông báo. tôi cố làm mình bận rộn trong lúc, à, trong cả lúc chờ đợi ở sân bay. tôi tìm ra một nghìn công việc lặt vặt để làm, luôn tay luôn chân với nhãn dáng hành lý, mua cà phê, chăm chú đọc báo, đi vệ sinh, tất cả việc gì có thể khiến tôi không phải nhìn anh. Tôi không phải nói chuyện với anh, nhưng thỉnh thoảng Nathan lại biến mất và chúng tôi chỉ còn lại một mình, ngồi bên cạnh nhau. Khoảng cách ngắn giữa chúng tôi vang lên chắc chúa những mâu thuẫn không nói thành lời. Mỗi lần như vậy, anh lại cất tiếng. clark Còn tôi sẽ cắt lời anh. Đừng, em không muốn nói chuyện với anh. Tôi cũng phải ngạc, tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình về khả năng tỏ ra lạnh nhạt. Tôi đã làm các cô tiếp viên ngạc nhiên, tôi thấy họ trên máy bay thì thầm với nhau về cái cách tôi quay quắt người khỏi Will, nhét tai nghe hoặc quay hẳn mặt ra ngoài cửa sổ. Vấn đề là anh không giận, đó có lẽ là phần tồi tệ nhất của chuyện này. Anh không giận vì anh không tỏ ra và anh không tỏ ra thô lỗ, anh chỉ trở nên lặng lẽ hơn rồi chẳng nói gì nữa. Chỉ còn lại Nathan cố gắng gợi chuyện suốt dọc đường. Ông cứ hỏi xem có ai dùng trà hay cà phê hay những túi đậu phòng rang miễn phí không? Hoặc hỏi xem chúng tôi thấy phiền không nếu ông trèo qua chúng tôi để đi vệ sinh. Nói thế này có lẽ hơi trẻ con, nhưng đây không chỉ là vấn đề lòng tự trọng. Tôi không chịu đựng nổi, tôi không chịu được ý nghĩ rằng tôi sẽ buông tay anh. Rằng anh quá cứng đầu Quá kiên quyết Không thèm biết Cái gì là tốt Cái gì là Cái gì sẽ tốt Rằng anh sẽ không thay đổi ý định Tôi không tin được Rằng anh vẫn bám lấy cái ngày đó Như thế Nó là một thứ Bất di bất dịch Một triệu câu hỏi Thầm Thao nhau nhát Trong đầu tôi Tại sao thế này Không đủ với anh Tại sao em không đủ với anh Tại sao anh không tin cậy em Nếu chúng ta có thêm thời gian Chuyện này có khác đi không? Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt lén nhìn đôi tay rám nắng của anh. Những ngón tay vẫn chạy ấy, chỉ cách tay tôi dâm phân. Và tôi lại nhớ cảm giác khi chúng tôi xiết tay nhau, hơi ấm của anh, ảo giác về một sức mạnh ngầm ẩn, dù trong sự tĩnh tại. Rồi cục nghiện dâng lên cổ tôi cho tới khi tôi nghĩ mình không thở nổi nữa. Và tôi phải chui vào nhà vệ sinh. Gục xuống lặng lẽ khóc bên bồn rửa dưới ánh đèn neon Thỉnh thoảng khi nghĩ tới điều Will vẫn quyết tâm thực hiện Tôi thật sự phải kìm nén để không gào lên Tôi cảm thấy ngập lục trong cảm giác điên rồ Và nghĩ tôi có thể ngồi phịch xuống giữa hai hàng ghế mà hú mà hét Cho tới khi ai đó ngăn lại Cho tới khi ai đó đảm bảo rằng anh ấy sẽ không làm điều đó Thế nên, dù trong tôi có vẻ trẻ con, tuy với tiếp viên trong khoang này thì tôi có vẻ là người phụ nữ tàn nhẫn nhất thế gian. Vì tôi từ chối nói chuyện với Will, không nhìn anh, không cho anh ăn. Nhưng tôi biết giả vờ như anh không có ở đó là cách duy nhất giúp tôi phản ứng, ứng phó được với những giờ gần như quá sức chịu đựng này. Nếu Tin Nathan có thể một mình xoay sở thì tôi đã đổi chuyến bay, thậm chí còn biến mất cho tới khi biết chắc giữa hai chúng tôi là cả một lục địa chứ không chỉ có mấy phân ngắn ngủi Hai người đàn ông ngủ, điều đó tạo cảm giác nhẹ nhõm, một khoảng nghỉ thoát khỏi nỗi căng thẳng. Tôi nhìn lên màn hình tivi và cứ mỗi dặm về, tôi lại cảm thấy trái tim mình nặng nề hơn. Nỗi căng thẳng càng tăng lên. Tôi bắt đầu nghĩ ra rằng thất bại này không chỉ của riêng tôi, bố mẹ Will sẽ vô cùng tuyệt vọng. Có thể họ sẽ đổ lỗi cho tôi, có thể em gái Will sẽ đi kiện tôi. Và đó cũng là nỗi thất bại của tôi với Will, tôi đã không thuyết phục được anh. Tôi đã trao cho anh mọi thứ tôi có thể trao, kể cả bản thân mình, thế nhưng chẳng có điều gì tôi trao anh thuyết phục nổi anh rằng có một lý do để sống. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi, ai đó thông minh hơn, một người như Trina hẳn sẽ nghĩ những việc hay hơn để làm. Có thể họ sẽ tìm ra một thông tin về nghiên cứu y học hiếm hoi nào đó, hoặc một thứ có thể giúp anh, có thể họ sẽ thay đổi được ý định của anh. Sự thật là tôi sẽ phải sống với suy nghĩ đó suốt phần đời còn lại, khiến tôi gần như liệm đi. Uống chút gì nhé, Clark Giọng quêu phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi Không, cảm ơn Khủy tay anh có chiếm nhiều chỗ tay Nhiều chỗ để tay của em không? Không, ổn cả Chỉ trong mấy giờ cuối cùng ấy Trong màn đêm Tôi mới cho phép mình nhìn anh Ánh mắt tôi chầm chậm đảo nghiêng Từ màn hình TV đang sáng của tôi Cho tới khi lén nhìn được anh Trong ánh sáng lờ mờ của khoang máy bay nhỏ bé Và khi tôi nhìn gương mặt anh Rám nắng và điển trai, vô cùng bình yên trong giấc ngủ Một dòng nước mắt lăn trên má tôi Có lẽ vô thức cảm nhận được tôi đang quan sát Will cựu quậy nhưng không tỉnh giấc Tránh mắt tiếp viên trong khoang và Nathan Tôi từ từ kéo chăn lên quanh cổ anh Dém cẩn thận để đảm bảo dưới gió điều hòa Will không thấy lạnh Họ đang chờ cổng ra Chẳng hiểu sao, tôi biết họ sẽ tới. Tôi đã thoáng có cảm giác nung nao lan tỏa trong lòng ngay khi chúng tôi đẩy xe wheel qua khu kiểm tra hộ chiếu. Được thông qua nhanh chóng bởi một viên chức tốt bụng dù tôi cứ cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ bị buộc phải chờ, phải đứng xếp hàng ngàn tiếng đồng hồ. Mấy ngày ròng càng tốt. Nhưng không, chúng tôi băng qua sàn lót thảm rộng lớn. Tôi đẩy. Tôi đẩy hành lý, nay Nathan đẩy Will, và khi cửa kính mở, họ ở đó, ngay bên rào trắng, đứng cạnh nhau với vẻ gần gũi hiếm thấy. Tôi thấy gương mặt bà Trina thoáng bừng lên khi bà nhìn thấy Will, và tôi lơ đảng thầm nghĩ. Tất nhiên rồi, trông anh ấy rất tuyệt, và xấu hổ. Tôi đeo kính râm lên, không phải để che giấu nít mệt mỏi, mà để bà không thấy ngay biểu hiện lộ rõ của tôi về điều... Tôi sẽ phải nói với bà. Nhìn con kìa, bà kêu lên, "Will trông con tuyệt quá, rất tuyệt." Bố Will cúi xuống, vỗ lên xe lăn của con trai và đầu gối anh, gương mặt ông rạng rỡ. Bố không tin nổi khi nghe nay Nathan kể, ngày nào con cũng đi xuống biển. Bơi nữa chứ? Nước thế này, nước thế nào con? Thích thích và ấm lắm phải không? Ở đây thì mưa như trút suốt, tháng 8 điển hình Tất nhiên, Nathan đã nhắn tin hoặc gọi điện cho họ Cứ như thế họ có thể để chúng tôi đi chừng ấy thời gian mà không hỏi han gì vậy Đó, đó là một nơi rất đẹp, Nathan nói Ông cũng đã trở nên lặng lẽ, nhưng lúc này ông có mỉm cười để tỏ ra bình thường Tôi thấy máu đông đặc, tay nắm chặt hồi chiếu như thể sắp đi một nơi nào khác tôi phải nhắc mình nhớ tôi phải nhắc mình nhớ thở à bố mẹ nghĩ có lẽ con thích một bữa tiệc đặc biệt bố Will nói có một nhà hàng rất đẹp đẽ vui nhộn ở khu Intercontinental có sâm banh nữa con nghĩ sao mẹ con và bố nghĩ có lẽ ở đó ăn ngon được ạ Will nói anh mỉm cười với bố với bà và bà nhìn lại anh như thể muốn níu giữ nụ cười ấy Sao anh có thể làm thế, tôi muốn hét lên với anh Sao anh có thể nhìn bà ấy như thế Khi mà anh đã biết điều anh sắp làm với bà Thế thì đi nào Bố để xe trong bãi đổ dành cho người khuyết tật Từ đây lại có mất, từ đây lại đó mất một chút thôi Bố chắc ai cũng hơi say máy bay Nathan, ông có muốn tôi mang bớt giỏ cho không giọng tôi vang lên các ngang chuyện, câu chuyện Thật ra, tôi nói, tôi đã rút hành lý của mình xuống khỏi xe kéo. Tôi nghĩ tôi phải về, dù sao cũng cảm ơn. Tôi mãi mê nhìn xuống dõi sách của mình, cường quyết không nhìn lên họ. Nhưng ngay trong không khí ồn ào ở sân bay, tôi vẫn cảm thấy thoáng yên lặng mà những gì? Mà những từ tôi nói gây ra. Ông trainer có tiếng phá tan khoảng lặng đó. Thôi nào, Luisa, chúng ta cùng chúc mừng một chút. Chúng tôi muốn nghe mọi chuyện phiêu lưu của cả ba người. Tôi muốn biết thật nhiều về hòn đảo đó và tôi hứa cô sẽ không phải kể hết cho chúng tôi đâu." Ông gần như phì cười. "Phải đấy." Giọng bà Triner nghe thoáng gay gắt. "Đi cùng đi, lưu ra. "Không đâu." Tôi nuốt khang, cố mỉm cười hòa nhã, cặp kính râm là tấm khiên che chắn. "Cảm ơn ông bà, tôi thật sự muốn về hơn." "Về đâu?" Will hỏi. Tôi nhận ra điều anh đang nói, tôi thật tình chẳng có nơi nào để đi, em sẽ về nhà bố mẹ, mọi chuyện sẽ ổn. Đi với bọn anh, anh nói, giọng anh thật dịu dàng, đừng về, Clark, làm ơn. Khi ấy tôi muốn khóc, nhưng tôi biết vô cùng chắc chắn rằng tôi không thể ở gần anh. Không, cảm ơn anh, chúc anh một bữa ngon miệng. Tôi hất túi sách qua vai, rồi trước khi có ai kịp lên tiếng, tôi bước khỏi chỗ họ. biến mất vào giữa biển người ở sân bay. Sắp tới biển, sắp tới bến xe buýt thì tôi nghe tiếng bà, Camila Trainer, đôi guốc cao lót gót, đôi guốc cao gót lạch cạch trên vỉa hè, nửa đi nửa chạy về phía tôi. Dừng lại, lui ra, làm ơn dừng lại. Tôi quay lại, bà đang luồn lách qua một nhóm du khách. gạt đám cho chai vai đeo ba lô qua một bên như moses rẽ sóng ánh đèn sân bay sáng rạng trên mái tóc bà biến nó thành màu đồng sẫm bà chàng khăn pasmina xám thanh lịch vắt vác, vác rất khéo qua một bên vai tôi lờ đỉnh nghĩ có lẽ vài năm trước bà đã vô cùng xinh đẹp làm ơn làm ơn dừng lại tôi dừng lại liếc nhìn ra phía sau đường Mong sao sẽ biết đến ngay Mong nó sẽ rút tôi lên Và cuốn tôi đi Mong mọi chuyện Mong một chuyện gì đó sẽ xảy ra Mong mọi chuyện gì đó sẽ xảy đến Một trận động rất nhỏ chẳng hạn Sao vậy lui ra Anh ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ Giọng tôi nghe vụn vỡ Giống giọng bà một cách lạ lùng Tôi thầm nghĩ Nhìn nó tuyệt Tuyệt lắm Tuyệt lắm mà Bà nhìn tôi trân trân, đứng chôn chân giữa vỉa hè, bỗng nhiên bà như hóa đá, bất chấp biển người như thác lũ quanh bà. Chúng tôi im lặng, rồi tôi cất tiếng. Bà trainer, tôi sẽ gửi đơn thôi việc, tôi không thể, tôi không thể làm gì trong mấy ngày còn lại. Tôi sẽ bồi thường khoản tiền tôi nợ, quả thật tôi không muốn nhận tiền tháng này tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ... Lúc ấy bà trở nên tái nhợt, tôi thấy mặt bà thất sắc, thấy bà hơi chao đảo trong ánh nắng mai. Tôi thấy ông Trì nờ đi tới phía sau bà, bước chân vội vã, một tay giữ chặt chiếc mũ rộng vành trên đầu. Ông lẩm bẩm xin lỗi khi lách qua đám đông, mắt ông nhìn về phía tôi và vợ ông khi chúng tôi đứng lặng như tờ cách nhau vài bước. Cô, cô đã nói cô nghĩ nó hạnh phúc, cô nói cô nghĩ chuyện này có thể thay đổi quyết định của nó. Giọng bà thấm nổi tuyệt vọng, như thế bà đang cầu xin tôi nói điều gì đó khác, cho bà một kết luận khác. Tôi chẳng biết nói gì, tôi nhìn bà trân trân và tôi chỉ biết lắc đầu khe khẽ. Tôi xin lỗi, tôi thì thầm, khẽ tới nỗi bà chẳng nghe thấy. Ông tới vừa kịp lúc bà ngã khuỵu xuống, chân bà cứ thế sụm xuống, và trainer đưa tay trái ra đỡ bà khi bà gục ngã, miệng bà há hốc. có thể bà đổ vào người ông. chiếc mũ của ông bay xuống vỉa hè. ông liếc lên nhìn tôi, nét mặt bối rối, vẫn chưa tiếp tục nổi vẫn chưa tiếp nhận nổi chuyện vừa xảy ra. tôi không thể nhìn, tôi quay người, đờ đẫn, rồi tôi bắt đầu bước đi. chân này thấy chân kia, đôi chân trước đi trước. tôi chân bước đi trước khi bộ não kịp nghĩ xem chúng định làm gì, rời khỏi sân bay. thậm chí chẳng biết mình định đi đâu. Chương 25. Katrina. Trong vòng 36 tiếng kể từ khi trở về từ kỳ nghỉ, Luisa không ra khỏi phòng. Chị từ sân bay về vào chiều muộn ngày chủ nhật, nhợt nhạt như bóng ma dù làn da rám nắng và thoạt đầu chúng tôi không hiểu vì sao khi chị nói chắc chắn rằng chị sẽ gặp chúng tôi ngay sáng thứ hai. Còn chỉ cần ngủ thôi, chị nói, rồi nếp mình trong phòng và nằm vẹp trên giường. Chúng tôi cũng nghĩ, trông chị hơi lạ, nhưng chúng tôi biết làm gì được chứ. Nói cho cùng, từ lúc sinh ra, Lu đã lạ tính lạ nết rồi. Sáng thứ hai, mẹ pha một tách trà nhưng Lu không động đến. Tới bữa tối, mẹ lo lắng nên lây chị, kiểm tra xem chị còn sống không. Mẹ hơi cường điệu một chút. Nhưng công bằng mẹ nói Mẹ đã làm chả cá Nên có lẽ mẹ chỉ muốn đảm bảo Rằng Lu không bỏ lỡ nó Nhưng Lu không ăn Không nói mà cũng không xuống lầu Con chỉ muốn nằm đây một lát thôi mẹ Chị nói Đầu vẫn vùi trong gối Cuối cùng mẹ để chị yên Nó không còn là nó nữa Mẹ nói Mọi người có nghĩ đây là phản ứng muộn Về chuyện với với Patrick không? Nó chẳng quan tâm gì tới Patrick đâu. Bố nói, anh đã kể với nó là Patrick gọi điện thông báo với chúng ta rằng à, nó về thứ 157 trong cuộc thi Viking gì đó, mà nó có thèm để ý tí nào đâu. Bố nhấp một ngầm trà. Thật ra cũng phải công bằng với nó, ngay cả anh cũng khó lòng thấy hào hứng với vị trí 157. Anh có nghĩ con nó ốm không? Da thì rám nắng nhưng trong nó vẫn nhợt nhạt kinh khủng. Lại ngủ triền miên như thế, chẳng giống nó tí nào Hay nó bị một căn bệnh nhiệt đới đáng sợ nào đó Chị ấy chỉ xây máy bay thôi Tôi nói, tôi nói với giọng cả quyết Vì vốn biết bố mẹ thường xem tôi là chuyên gia của mọi vấn đề mà không ai Trong chúng tôi hiểu rõ Xây máy bay Ôi, nếu đi chơi xa mà bị như thế thì bố nghĩ bố cứ ở lì trong tên bay thôi Em nghĩ sao, Josie, em yêu em không biết nữa ai nghĩ được đi nghỉ lại khiến người ta mệt mỏi tới vậy mẹ lắc đầu sau bữa tối tôi lên lầu tôi không gõ cửa rốt cuộc nói một cách thẳng thắn thì đây vẫn là phòng tôi không khí nặng nề ngột ngạt tôi kéo mành lên và mở cửa sổ thế là lu bơ phờ chui ra từ dưới chăn đưa tay chị ánh sáng bụi bay tả tơi xung quanh chị chị sẽ kể với em có chuyện gì chứ tôi đặt một tách trà xuống bàn ngủ chị chớp mắt nhìn tôi mẹ nghĩ chị bị virus Ebola mẹ đang hối hả cảnh báo mấy nhà hàng xóm đã đặt vé tới câu lạc bộ bingo ở công viên Park Aventura Tây Ban Nha chị không nói gì lưu chị từ bỏ rồi chị nói khẽ sao cơ em nghĩ là sao nào chị ngồi thẳng dậy, lóng ngóng với tách trà, nhấp một ngụm dài. vừa đi nghỉ hai tuần ở Mauritius mà trong chị phờ phạt không tả nổi, mắt khép lại và đỏ hoe, dài dẻ nổi như tàn nhang hơn, tóc chị vất qua một bên, trông chị như đã thức suốt mấy, tham, mấy năm trời. nhưng biểu hiện rõ ràng nhất là nỗi buồn. tôi chưa bao giờ thấy chị buồn tới vậy. chị nghĩ chuyến đi này sẽ giúp anh ấy vượt qua. chị gật đầu rồi chị nuốt vào nặng nhọc chết tiệt ôi lưu em thật sự rất lấy làm tiếc tôi bảo chị ngồi xích vào rồi tôi trèo lên giường bên cạnh chị chị uống một ngụm trà nữa rồi ngã đầu lên vai tôi tôi đang mặc áo phông của tôi Chị đang mặc áo phông của tôi. Tôi không nói gì về chuyện đó. Điều đó cho tôi thấy chị đang rất buồn. Chị phải làm gì? Trin? Giọng chị thật nhỏ, như giọng Thomas, khi nó làm mình đau và đang cố tỏ ra dũng cảm. Bên ngoài, chúng tôi nghe thấy tiếng con chó nhà hàng xóm chạy tới chạy lui dọc hàng rào quanh vườn, đuổi theo lũ mèo nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa, giờ thì đầu con chó đã ngóc qua hàng rào hai mắt nó căng ra với vẻ thất vọng em không chắc chị có làm được gì không chúa ơi tất cả mọi thứ chị đã thay đổi cho anh ấy mọi nỗ lực đó chị nói với anh ấy chị yêu anh ấy chị nói giọng chị hạ xuống nghe như tiếng thì thầm thế mà anh ấy bảo vậy vẫn không đủ đôi mắt chị trũng sâu hốc hác làm sao chị sống nổi với chuyện này Trong gia đình, tôi là người biết mọi thứ. Tôi đọc nhiều hơn bất cứ ai khác. Tôi học đại học, tôi được cho là người có mọi câu trả lời. Nhưng tôi nhìn chị gái tôi rồi lắc đầu. Em chẳng biết nữa. Tôi nói. Ngày hôm sau, cuối cùng chị cũng xuất đầu lộ diện, tắm táp và mặc đồ sạch sẽ. Tôi bảo bố mẹ đừng nói một lời nào. Tôi ám chị đó là chuyện rắc rối. Với bạn trai và bố nhướng mày câu mặt như thế Điều đó giải thích mọi thứ Và chúa biết chúng tôi đã đẩy bản thân vào một mớ bồng bong ra trò Mẹ vội chạy đi gọi cho câu lạc bộ bingo Để bảo họ rằng bà đã nghĩ lại về mối nguy hiểm của du lịch bằng máy bay Lu ăn một lát bánh mì nướng Chị không muốn ăn trưa Rồi chị đòi một chiếc mũ mềm rộng vành Và chúng tôi cùng Thomas thả bộ lên lâu đài cho vịt ăn. Tôi nghĩ chị không muốn đi, nhưng mẹ cứ khăng khăng rằng cả mấy đứa chúng tôi đều cần chút không khí trong lành. Trong ngôn ngữ của mẹ tôi, điều này có nghĩa là bà đang rất muốn vào phòng ngủ lâu dọn cho thoáng đảng và thay chăn ga. Thomas nhảy lóc cóc phía trước chúng tôi, tay nắm chiếc túi nhựa đựng đầy mẫu bánh. còn hai chúng tôi tuồn lách qua biển du khách đông đúc một cách thành thạo rẽ lối giữa những chiếc ba lô đung đưa chia tách quanh những cặp đôi đang tạo dáng chụp hình rồi gặp lại nhau khi đã đi qua tòa lâu đài rám mình dưới cái nóng đỉnh điểm của mùa hè đất nước nẻ và cỏ lưa thưa như những sợi tóc còn sót lại trên đầu ông hói hoa lá trong các bồn đều tàn tạ như thể chúng đã nửa phần chuẩn bị sang thu Lu và tôi không nói nhiều Mà biết phải nói gì đây Khi chúng tôi đi qua khu đồ xe của du khách Tôi thấy dưới vành mũ Chị liếc nhìn về phía nhà trainer Nó đứng đó Thanh lịch một màu gạch đỏ Những ô cửa sổ trơn cao vút Đang che giấu một màn kịch đầy biến động Đang diễn ra ở đấy Có khi nào ngay chính lúc này Chị có thể nói tới chuyện Chị có thể tới nói chuyện với anh ấy Chị biết đấy, tôi nói em sẽ đợi ở đây. Chị nhìn xuống đất, hành tay trước ngực và hai chúng tôi cứ bước tiếp. Chẳng ít gì đâu, chị nói. Tôi biết phần còn lại của câu nói đó, cái phần mà chị không nói to lên, có khi anh ấy chẳng còn ở đó nữa cũng nên. Chúng tôi chậm chậm dạo quanh lâu đài, quan sát Thomas mò xuống bậc thang trên đồi để cho lũ vịt ăn. Nhưng vào mùa này chúng no béo tới độ chẳng thấy con, chẳng mấy con, thèm bơi lại nhặt mẫu bánh nhạt Tôi quan sát chị gái khi chúng tôi sống bước, nhìn tấm lưng nâu lộ ra từ chiếc áo yếm, đôi vai khom của chị Tôi nhận ra rằng dù chị chưa hay biết nhưng cuộc đời chị đã thay đổi hoàn toàn Chị không thể ở lại đây dù có chuyện gì xảy ra với Will Trainer đi nữa Có một bầu không khí mới bao quanh chị, không khí mới của tri thức, của những điều đã thấy, những nơi đã đến. Cuối cùng, chị tôi đã gặp những chân trời mới. À, tôi lên tiếng khi chúng tôi quay trở lại cổng. Chị có thư, từ trường đại học, trong thời gian chị đi vắng. Xin lỗi nhé, em mở rồi, em cứ tưởng nó là của em. Em mở rồi hả? Tôi đã hy vọng có thêm tiền trợ cấp. Chị có một buổi phỏng vấn. chị chớp mắt như thể đang nhận tin từ một quá khứ xa xăm nào đó phải và thông tin quan trọng là nó diễn ra vào ngày mai tôi nói thế nên em nghĩ có lẽ tối nay chúng ta nên tập dượt một số câu dễ bị hỏi chị lắc đầu mai chị không đi phỏng vấn được chị định làm gì khác à chị không thể jean chị nói với giọng buồn rầu Làm sao chị nghĩ được cái gì vào một thời điểm như thế này? Nghe này Lu, người ta không mời phỏng vấn như mời vịt ăn bánh mì đâu, ngốc ạ. Đây là một cơ hội lớn. Họ biết chị là một sinh viên nhiều tuổi, chị đang nộp đơn vào một thời điểm không thuận lợi trong năm, vậy mà chị vẫn muốn gặp, vậy mà họ vẫn muốn gặp chị, chị không thể làm họ thất vọng như thế được. Chị không quan tâm, chị không thể nghĩ tới chuyện đó. Nhưng chị Để chị yên, dream, được chứ Chị không làm được Này, tôi nói Tôi bước lên chặng đường để chị không đi tiếp Thomas đang nói chuyện với một chú bột câu Các chúng tôi phải bước về phía trước Đây chính là lúc chị phải nghĩ về chuyện đó Đây là lúc mà dù thích hay không Rốt cuộc chị vẫn phải định hướng xem Chị định làm gì với phần còn lại của cuộc đời Chúng tôi đang đứng ngán đường Giờ đây, du khách phải chia ra đi quanh chúng tôi Có người cứ thế đi thẳng xuống đồi, có người hơi tò mò nhìn hai chị em đang cãi nhau. Chị không thể. Ồ, khó khăn đấy. Bởi vì để em nhắc khéo chị để em nhắc chị quên, giờ chị không còn việc nữa, không còn Patrick làm nguồn an ủi. Và nếu chị bỏ lỡ cuộc phỏng vấn này, thì trong vòng 2 ngày chị sẽ phải quay trở lại trung tâm giới thiệu việc làm để quyết định xem chị muốn làm công nhân mổ gà hay vũ công... khi vũ công khiêu dâm hay chủ đích cho người ta để kiếm sống. Chị tin hay không thì tùy nhé, vì chị cũng đã sắp 30, cuộc đời của chị được an bài rồi. Và tất cả những thứ này, mọi thứ chị học được trong 6 tháng qua sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian, tất cả mọi thứ. Chị nhìn tôi chầm chầm, mang cái vẻ mặt tức giận câm nín thường thấy khi chị biết tôi đúng và chị khẳng, chẳng thể đáp lại điều gì. Lúc này Thomas tới bên chúng tôi và kéo tay tôi. Mẹ, mẹ nói đít. Chị gái tôi vẫn nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, nhưng tôi biết chị đang suy nghĩ. Tôi quay sang con trai. Không phải đâu con yêu, mẹ nói mít. Giờ chúng ta về uống trà, phải không lưu Và coi ở nhà có mít không nhé. Sau đó, khi ông ngoại tắm cho con, mẹ sẽ giúp gì lưu làm việc nhà. Ngày hôm sau, tôi tới thư viện, mẹ trong Thomas, và khi thấy Lu xuống đón xe buýt tôi biết tới giờ nhỉ tôi biết tới tận giờ uống trà tôi mới gặp lại chị. Tôi không kỳ vọng nhiều vào buổi phỏng vấn, nhưng thật ra, từ khi rời khỏi chị, tôi không nghĩ gì về chị nữa. Nói thì có vẻ hơi kỳ, hơi ích kỷ, nhưng tôi không muốn làm trẻ khóa luận, và tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi được thoát khỏi nỗi buồn khổ của Lu trong một lát. Ở bên cạnh một người tuyệt vọng, chừng ấy quả là hơi, có cảm giác kỳ quệ. Có thể ta thấy thương cho họ, nhưng ta cũng không thể không muốn bảo họ hãy xốc lại tinh thần. Tôi nhét gia đình, chị gái mới hỗn độn bi thương mà chị tự dẫn phát tới, vào một ngăn trong ốc, đóng ngăn kéo lại và tập trung chú ý vào vấn đề miễn thuế VAT. Tôi đạt điểm cao thứ nhì cả năm trong khóa kế toán một. Và tôi chẳng thể nào để mình tục hạn chỉ vì những thay đổi bất thường của hệ thống thuế xuất đồng loạt của Cục Thuế và Hải quan Anh. Tôi về nhà vào khoảng 6 giờ kém 15, thả tài liệu xuống chiếc ghế bành ở sảnh. Khi đó, mọi người đã ngồi vào quanh bàn ăn và mẹ bắt đầu đưa đồ ăn lên. Thomas bóp phóc lên người tôi, đung đưa hai chân quanh hông tôi. Tôi hôm nó, hít vào mùi sữa đáng yêu trên cơ thể trẻ con. ngồi xuống, ngồi xuống nào, mẹ nói. Bố vào rồi. Sách của con dạo này thế nào rồi? Bố nói rồi treo ở quát lên thành ghế. Bố luôn gọi việc học của tôi là sách của con, như thế nó có đời sống riêng của nó và phải được sắp xếp cho ngăn nắp. Tốt ạ, cảm ơn bố, con hoàn thành được 3/4 môn kế toán 2 rồi. Mai con sẽ học luật doanh nghiệp. Tôi thả Thomas xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Đặt một tay trên mái tóc mà, mềm mại của nó Nghe không, Josie, luật doanh nghiệp đấy Bố cho một miếng khoai tây trong đĩa và cho vào miệng trước khi mẹ kịp nhìn thấy Bố nói từ đó, khi bố, bố nói từ đó như thể bố mê mẩn âm thanh của nó Tôi nghĩ có lẽ bố mê mẩn thật Chúng tôi trò chuyện một chút về những thứ liên quan tới môn học của tôi Rồi chúng tôi nói về công việc của bố chủ yếu là nhiều chuyện du khách làm hỏng mọi thứ. Chủ yếu là về chuyện du khách làm hỏng mọi thứ. Rõ ràng là ta không nên tin vào việc trùng tu. Đến cả những cây cột gỗ trên lối vào bãi đỗ xe cũng phải thay vài tuần một lần vì những kẻ ngu ngốc không biết cách lái xe qua khúc cua 4 mét. Nếu là tôi, tôi sẽ tăng giá vé để bảo vệ nó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. mẹ bưng đồ lên xong và cuối cùng cũng ngồi xuống. Thomas ăn bốc khi nó nghĩ không ai để ý và nó thầm nó thầm từ đích kẹp và nói thầm từ đích kèm theo một nụ cười tím tím. Ông ngoại thì vừa ăn vừa nhìn trân trân lên trần nhà như thể ông thực sự đang nghĩ về một điều gì đó hoàn toàn khác. Từ lý sang lưu chị cúi gầm xuống đĩa đẩy miếng gà nướng vòng quanh như thể đang cố giấu nó đi. Úi ôi, tôi thầm nghĩ Con không đói à, con yêu Mẹ nói khi dõi theo ánh mắt tôi Không đói lắm ạ Chị đáp Ăn gà trời này thì hơi nóng Mẹ thừa nhận Mẹ chỉ nghĩ con cần bồi bổ một chút Thế con sẽ kể cho cả nhà Nghe xem con đi phỏng vấn thế nào chứ Bố đưa đĩa lên miệng giữa chừng thì dừng lại Ồ, chuyện đó Trông chị ngơ ngác như thể bố vừa lôi lên một việc chị đã làm từ 5 năm trước Phải, chuyện đó Chị xin một mẫu gà bé xíu Ổn cả ạ Bố liếc nhìn tôi Tôi khẽ nhún vai Ổn cả thôi à Người ta phải nhận xét gì đó về cách chị trả lời phỏng vấn chứ Chị qua rồi Sao? Chị vẫn cúi gầm xuống đĩa, tôi ngừng nhai, họ nói chị đúng là ứng viên họ đang tìm kiếm, chị phải học một khóa kiến thức nền, mất một năm, sau đó chị có thể chuyển tiếp. Bố ngồi thẳng dậy, quả là một tin tuyệt diệu, mẹ đưa tay vỗ vai chị, ôi làm tốt lắm, con yêu, thông minh quá, không hẳn vậy đâu, con không nghĩ con đủ tiền trả cho 4 năm học, ít nhất trong lúc này đừng lo lắng về chuyện đó, thật đấy. xem trina xây sở thế nào kìa nào bố hít tay chị chúng ta sẽ tìm ra cách chúng ta luôn tìm ra cách phải không nào bố cười rạng rỡ và cả hai chúng tôi với cả hai chúng tôi bố nghĩ giờ mọi thứ rất suôn sẻ với chúng ta các con gái bố nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt đẹp của gia đình mình thế rồi đột nhiên chị òa khóc nước mắt lưng tròng chị khóc như thomas khóc gào thét nức nở không bận tâm có ai nghe thấy tiếng khóc của chị như lưỡi dao xén ngang không gian tĩnh lặng của căn phòng bé nhỏ thomas nhìn chị chầm chầm, miệng há hốc tôi phải kéo nó vào lòng và đánh lạc hướng nó để nó không khóc theo trong khi tôi mãi bận đút khoai tây cho con làm trò với món đậu và pha giọng nhí nhố chị kể cho bố mẹ nghe Chị kể cho bố mẹ tất cả mọi thứ về Will và hợp đồng 6 tháng và chuyện xảy ra khi họ đi Mauritius. Nghe chị nói, mẹ đưa tay lên miệng, ông ngoại tỏ ra u sầu, món thịt gà nguội ngẫm nước sốt đông lại trên đĩa. Bố lắc đầu không tin nổi. Rồi khi chị tôi kể tỉ mỉ về chuyến bay về nhà từ Ấn Độ Dương, giọng chị hạ xuống thành tiếng thì thầm khi chị kể đến những lời cuối cùng. Chị nói với bà trainer Bố kéo ghế đứng dậy Ông từ từ đi quanh bàn rồi ôm chị trong tay như ông vẫn làm thời chúng tôi còn nhỏ Ông đứng đó ghì chị thật chặt Ôi chúa ơi, tội nghiệp anh chàng ấy Tội nghiệp con, ôi chúa ơi Tôi không chắc đã bao giờ thấy bố sốc tới vậy chưa Sao mà lung tung quá thế này Còn phải trải qua tất cả chuyện này Mà chẳng nói một lời sao Và tất cả những gì bố mẹ nhận được là một tấm bưu thiếp về trò lặng biển. Mẹ tỏ vẻ hoài nghi. Cả nhà cứ nghĩ con đang có một kỳ nghỉ tuyệt nhất trần đời. Con không một mình, Trina biết. Chị nói, nhìn tôi. Trina giỏi lắm. Em đâu có làm được gì. Tôi nói rồi ôm Thomas. Giờ nó không còn để ý tới cuộc nói chuyện nữa vì mẹ tôi đã để hộp sôi cho kẹo chocolate celebrations mở sẵn trước mặt nó. Em nghĩ em chỉ nghe thôi, chị đã làm hết, chị đã nghĩ ra mọi ý tưởng. Thật là ý với trả tưởng, chị dựa vào người bố, giọng như lạc đi. Bố nâng cầm chị để chị phải nhìn vào mắt bố, nhưng con đã làm mọi việc có thể, và con đã thất bại. Ai nói con thất bại? Bố vuốt tóc khỏi mặt chị, ông cúi mặt sát hơn. Bố chỉ đang nghĩ về những điều bố biết về Will Trainer, những điều bố biết về những con... Về những người như cậu ấy Và bố sẽ nói điều này với con Bố không chắc trên đời này Đã từng có ai thuyết phục được anh chàng ấy chưa Một khi cậu ta đã quyết định điều gì Con người cậu ấy là vậy đấy Con không thể thay đổi bản tính con người được đâu Nhưng bố mẹ cậu ấy Họ không thể để cậu ấy tự vẫn Mẹ nói Họ là kiểu người gì vậy Họ là những người bình thường mẹ ạ, chỉ có điều bà trainer không biết bà ấy có thể làm gì khác nữa. Ồ, không mang cậu ấy tới bệnh viện đó sẽ là một khởi đầu tế, sẽ là một khởi đầu đấy." Mẹ giận dữ, hai má mẹ đỏ hồng, mẹ sẽ đấu tranh vì hai con, vì Thomas tới tận hơi thở cuối cùng. Ngay cả khi anh ấy đã từng cố tự sát ư? Tôi nói bằng những cách rất khốn khổ. Cậu ấy bị bệnh, Katrina Cậu ấy tuyệt vọng, không nên để những người giàu tổn thương có cơ hội làm một việc mà họ sẽ. Mẹ im bặt trong cơn giận căm lặng và đưa khăn ăn chấm mắt. Người đàn bà đó hẳn rất tàn nhẫn, tàn nhẫn quá. Cứ nghĩ tới chuyện ngồi để Luisa dính tới tất cả những chuyện này xem. Bảy là một quan tòa, bảy chúa. Người ta cứ nghĩ quan tòa sẽ biết đúng sai. Ai cũng nghĩ thế, mẹ chỉ muốn xuống đó ngay bây giờ để đưa cậu ấy về lại đây. mọi chuyện phức tạp lắm mẹ à không không hề cậu ấy dễ bị tổn thương và bà ấy không thể nào khuyến khích một ý nghĩ như thế mẹ kinh ngạc quá anh chàng tội nghiệp anh chàng tội nghiệp mẹ đứng lên khỏi bàn mang phần còn lại của món gà theo rồi đi thẳng vào bếp luisa nhìn mẹ đi nét mặt chị hơi choáng váng mẹ chưa bao giờ nổi giận Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi thấy mẹ cao giọng là năm 1993. Bố lắc đầu, tâm trí hẳn đã ở một nơi nào đó khác. Bố chỉ nghĩ, chẳng cách gì bố không thấy ông trainer. Bố cứ tự hỏi không biết ông ấy đi đâu. Bố nghĩ họ đã lên đường đi nghỉ cả gia đình hay sao đó. Họ đi rồi. Hai hôm nay không thấy ông ấy tới. Lu ngồi xuống, thập người trong ghế. Ôi trời, tôi thốt lên rồi đưa tay chụp quanh tay Thomas Ngày mai, Lu nhìn tôi và tôi liếc lên tờ, lên lịch trên tường Mười, Ngày 13 tháng 8, đó là ngày mai Ngày cuối cùng ấy, Lu không nói gì Chị dậy trước tôi, ngồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ gian bếp Trời mưa, rồi tạnh, rồi lại mưa Chị nằm trên sofa với ông ngoại Rồi chị uống trà, mẹ pha cho. Bà cứ khoảng nửa tiếng tôi lại để ý thấy ánh mắt chị lặng lẽ liếc về phía bệ lò sưởi để kiểm tra đồng hồ. Chứng kiến chuyện này thật là kinh khủng. Tôi đưa Thomas đi bơi và tôi cố kéo chị theo cùng. Tôi nói mẹ sẽ trông thằng bé nếu lát nữa chị muốn đi mua sắm với tôi. Tôi nói tôi sẽ đưa chị đi uống rượu, cả hai chúng tôi thôi. Nhưng chị hai chúng tôi thôi, nhưng chị khước từ mọi lời đề nghị. Nếu chị mắc sai lầm rồi thì sao, Trinh? Chị nói thật khẽ để chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi liếc nhìn ông ngoại, nhưng ông chị để mắt vào cuộc đua ngựa trên TV. Tôi nghĩ ông vẫn âm thầm đặt cược từng đợt đua, từng lượt đua cho mình dù ông chối chuyện đó với mẹ. Ý chị là sao? Nếu đúng ra chị nên đi cùng anh ấy thì sao? Nhưng chị đã nói chị không thể. Bên ngoài, trời xám ngắt, chị đưa mắt qua những ô cửa sổ, trống trơn, nhìn vào một ngày sầu thảm. Chị biết mình nói gì chứ, nhưng chỉ là chị không chịu được khi biết chuyện gì đang diễn ra. Mặt chị hơi méo máu, chị không chịu được khi biết cảm giác của anh ấy, chị không chịu được ý nghĩ rằng chị thậm chí không bao giờ tới tạm biệt. Giờ chị không đi được nữa à, tự mua vé máy bay xem sao. Muộn quá rồi, chị nói. rồi chị nhắm mắt lại chị không bao giờ tới đó kịp chỉ còn hai tiếng nữa là tới lúc là kết thúc chuyện đó trong ngày hôm nay chị đã tìm hiểu trên internet tôi chờ đợi họ không làm chuyện đó sau năm giờ ba mươi chị lắc đầu với vẻ đau đớn liên quan tới cảnh sát thụy sĩ những người phải chứng giám họ không thích chứng nhận sau giờ hành chính tôi suýt phì cười nhưng tôi không biết phải nói gì với chị. Tôi không hình dung nổi cảm giác phải chờ đợi, như chị đang chờ đợi lúc này, thầm biết chuyện gì đang xảy ra ở một nơi xa lắc. Tôi chưa bao giờ yêu một người như kiểu chị yêu yêu Tôi đã thích nhiều chàng, tất nhiên, và muốn ngủ với họ, nhưng đôi khi tôi tự hỏi có phải mình thiếu mất mạch đa cảm đa sầu hay không. Tôi chẳng hình dung được cảnh mình khóc vì ai đó mà mình cặp kè, Chỉ có một chuyện tương đương là khi tôi nghĩ ra cảnh Thomas chờ chết ở một đất nước xa lạ nào đó, và ngay khi ý nghĩ đó đến trong đầu, tôi thấy cả lòng mình trao đảo. Ý nghĩ ấy thật quá gớm gút, thế nên tôi vùi luôn nó vào sâu trong khoang cảm xúc trong não bộ tôi, dưới ngăn kéo gián nhãn, không được nghĩ tới. Tôi, tôi ngồi xuống bên chị trên ghế sofa, và chúng tôi lặng lẽ xem đợt đua Maiden Stakes vào lúc 3 giờ rưỡi, rồi tới đợt đua có có chấp vào lúc 4 giờ, rồi bốn đợt đua tiếp theo với cảm xúc mãnh liệt không đổi của những người hẳn đã thật sự đặt hết tiền bạc trên đời vào kẻ thắng cuộc, rồi chuông cửa reo, Luisa phóc khỏi sofa, lao ra sảnh trong chớp mắt, chị mở cửa. và cái cách chị bật tung cánh cửa khiến cả tim tôi cũng phải ngừng đập. Nhưng người đứng trên bậc thềm không phải là Will, đó là một phụ nữ trẻ, trang điểm đậm và hoàn hảo, tóc ngắn gọn gàng, ôm quanh cầm. Cô ta gặp ô lại rồi mỉm cười, thò tay vào lục chiếc túi lớn đeo trên vai. Trong một thoáng tôi tự hỏi, đây có phải là em gái Will Trainer? Luisa Clark phải không? Sao? Tôi từ Globe, tôi muốn trao đổi vài lời được không? The Globe hả? Tôi nghe giọng Lu rất ngơ ngác, Tờ báo hả? Tôi bước tới sau lưng chị gái Tôi đã thấy cuốn sổ trên tay cô ta Tôi vào được không? Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút với chị và William Trainer. Chị làm việc cho William Trainer phải không? Miễn bình luận, tôi nói rồi trước khi cô ta có cơ hội nói thêm lời nào tôi đóng sầm cửa trước mặt cô ta chị tôi đứng ngơ ngác giữa sảnh chị chần chừ khi thấy chung cửa lại reo đừng trả lời tôi rít lên nhưng làm sao tôi bắt đầu lôi chị lên cầu thang chúa ơi chị chậm chạp không chịu nổi cứ như thể chị đang ngủ gật vậy ông ngoại đừng mở cửa nhé tôi hét lên chị đã nói với ai rồi Tôi hỏi khi chúng tôi lên tới chiếu nghỉ, hẳn đã có ai đó tấu với họ. Ai biết? Cô Clark, giọng cô gái vọt qua hòm thư. Chỉ cần cô cho tôi 10 phút thôi, chúng tôi biết đây là vấn đề nhạy cảm. Chúng tôi muốn cô đưa ra ý kiến về chuyện này. Như thế nghĩa là anh ấy đã chết rồi à? Mắt chị tràn lệ. Không, nó chỉ có nghĩa bọn họ, tôi. Chỉ có nghĩa bận tôi đang cố nhúng mũi vào, tôi ngẫm nghĩ một chút. Ai về các con? Giọng mẹ vang lên tầng, lên t... tầng trên. Không ai cả mẹ ạ, chỉ cần không mở cửa. Tôi ngó qua lan can cầu thang, mẹ đang cầm một chiếc mù xoa trên tay, nhìn chăm chú bóng ngồi hiện rõ trên tấm kính của cửa trước. Không mở cửa à? Tôi nắm kiểu tay chị gái. Lu, chị không nói gì với Patrick đấy chứ. Chị chẳng cần phải nói gì vẻ mặt bàn hoàng của chị đã nói lên tất cả Được rồi, đừng làm ầm lên Chỉ cần không lại gần cửa Không nghe điện thoại Không nói lời nào với họ Được chưa? Mẹ không vui Mẹ càng phiền lòng hơn Sau khi điện thoại bắt đầu reo Sau cuộc điện thoại thứ năm, Chúng tôi cho mọi cuộc gọi Chuyển vào chế độ trả lời tự động Nhưng chúng tôi vẫn phải nghe họ Giọng nói của họ Họ xâm chiếm hành lang bé nhỏ nhà chúng tôi. Cùng lúc có tới bốn năm người, tất cả đều đề nghị lưu nêu quan điểm về câu chuyện đó, như đúng lời bọn họ. Như thế giờ đây, Wea Trainer đã trở thành một mặt hàng mà tất cả mọi bọn họ muốn biết đến. Điện thoại reo, chung cửa reo, chúng tôi buông rèm ngồi trong nhà, lắng nghe đám nhà báo đi lại trên vỉa hè ngay cạnh cổng nhà chúng tôi. Trò chuyện với nhau và ý ới trên điện thoại di động Thật chẳng khác gì bị vây hãm Mẹ khoa tây muối chân và hét qua lỗ nhiết thư để đuổi họ ra khỏi vườn Mỗi khi có ai trong số họ Dám thò chân qua cổng Thomas nhìn ra từ cửa sổ phòng tắm trên tầng Vì muốn biết tại sao lại có nhiều người trong vườn nhà chúng tôi Bốn nhà hàng xóm gọi sang Muốn biết xem có chuyện gì xảy ra Bố đổ xe ở phố Ivy rồi về nhà qua ngã vườn sau. Bà chúng tôi có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc về pháo đài và dầu đun sôi. Rồi khi nghĩ kỹ hơn, tôi gọi cho Patrick để hỏi xem anh ta được bao nhiêu từ phi vụ bần tiện này. Thoáng ngập ngừng trước khi anh ta chối bỏ mọi chuyện để nói cho tôi một điều tôi mọi điều tôi cần biết. Đột khốn nạn, tôi hét lên. Tôi sẽ đá gãy đôi ống quyển chạy marathon ngu xuẩn của anh để anh khỏi phải nghĩ. Để anh phải nghĩ rằng xếp thứ trăm năm bảy là kết quả tốt lắm rồi. Lưu chị ngồi trong bếp và khóc, không phải khóc nức nở, chỉ là những giọt nước mắt lặng thầm lăn trên má rồi chị đưa lòng bàn tay lau đi. Tôi không nghĩ ra phải nói gì với chị. Thế cũng ổn. Tôi có rất nhiều thứ để nói với mọi người khác. Tới 7 rưỡi, Quanh nhà không còn bóng một phóng viên nào, tôi không biết họ đã từ bỏ hẳn hay chỉ là vì Thomas cứ ném những mảnh đồ chơi Lego qua khe nhét, qua khe nhét thư mỗi lần có ai thả câu hỏi vào nhà làm họ thấy chán. Tôi bảo Luisa tắm cho Thomas giúp tôi, chủ yếu là vì tôi muốn chị nhất mình khỏi bếp, nhưng cũng vì như thế tôi mới có thể nghe hết lời nhắn trong hộp thư thoại và loại bỏ lời nhắn của đám báo chí trong khi chị không nghe thấy. 26. 26 lời nhắn của đám chết tiệt Ai ai cũng tỏ ra vô cùng tử tế, vô cùng thông cảm, một số người thậm chí còn đề nghị đưa tiền Tôi nhấn nút xóa từng lời nhắn một, cả những tin nhắn đề nghị đưa tiền cũng vậy Dù phải thừa nhận là tôi hơi tò mò không biết họ định đưa bao nhiêu Trong lúc đó, tôi nghe lưu nói chuyện với Thomas trong phòng tắm, tiếng thằng bé đưa chiếc bát mobile của thả bom xoàn soạn, soạn xuống chậu đầy đoạt sạp phòng 15 phân. Đó là một điều ở trẻ con mà người mà người không có con thì không biết được. Giờ tắm, đồ chơi Lego và món cá tẩm bột chiên giòn không cho phép người ta tắm cho lũ trẻ quá lâu. Thế rồi tôi nghe tới tin nhắn cuối cùng. Luisa à, Camilla Trina ở đây. Cô gọi cho tôi nhé, càng sớm càng tốt. Tôi nhìn trân trân mấy trả lời tự động. Tôi bật lại, rồi tôi chạy vù lên cầu thang và lôi tuột Thomas ra khỏi chậu tắm thay. Nhanh tới nỗi thằng bé còn chẳng biết cái gì lôi mình. Nó đứng đó, khăn tắm bướng chặt quanh người như băng cuốn, còn lưu loàn chàng và bối rối đã xuống tới nửa cầu thang chợt quay lại nắm vai tôi. Nếu bà gái ghét chị thì sao? Giọng bà ấy không có vẻ gì là ghét chị Nhưng nếu đám nhà báo đang vây họ ở đó thì sao Nếu họ nghĩ tất cả là lỗi của chị thì sao Mắt chị mở to sợ hãi Sẽ thế nào nếu bà ấy gọi để báo anh ấy đã thực hiện xong rồi Ôi vì chúa lưu Một lần trong đời thôi hãy bình tĩnh Chị chưa gọi thì làm sao biết được điều gì Gọi cho bà ấy Cứ, cứ gọi đi Chị chẳng có lựa chọn chết tiệt nào nữa đâu Tôi quay lại phòng tắm để giải phóng cho Thomas Tôi nhét nó vào bộ pyjama Bảo với nó rằng bà ngoại có một chiếc bánh quy cho nó Nếu nó chạy thật nhanh vào bếp Rồi tôi ló đầu ra ngoài cửa phòng tắm Để nhìn chị tôi nghe điện thoại dưới sảnh Chị quay lưng lại phía tôi Một bàn tay vuốt tóc sau đầu Chị đưa một bàn tay ra để trấn an bản thân Vâng, chị nói Tôi hiểu Rồi nói thêm Được rồi Sau một khoảng ngừng Vâng, chị nhìn xuống chân cả một phút sau khi gác máy Sao rồi? Tôi nói Chị ngước nhìn lên như thế chị chị vừa mới nhìn thấy tôi ở đó rồi chị lắc đầu Không có chuyện gì liên quan tới báo chí cả Chị nói, giọng chị vẫn đờ đẫn vì kinh ngạc Bà ấy đề nghị chị cầu xin chị tới Thụy Sĩ Bà ấy đã đặt cho chị chuyến bay cuối cùng vào đêm nay